Trước 2001, đây là vơ chưa cửa y của em nhờ thanh ti gọi điện thoại cho anh đêm qua em hỏi cô bé địa chỉ đơn vị của anh nói rằng sáng nay sẽ tới tìm anh cô bé vẫn nhớ chuyện này nên sáng nay mới gọi điện thoại cho em nhưng lại không ai nghe máy cả vậy nên cô bé mới gọi cho anh hỏi thử xem đã thấy em tới chưa kết quả là em vẫn chưa tới nơi anh nghĩ rằng nhất định em đã xảy ra chuyện rồi có lẽ là bị tên tôn khải kia bắt được anh vội đi tìm ba của thanh ti nhờ hỗ trợ anh ấy là thủ trưởng trước kia của anh anh kể cho anh ấy nghe tình huống của em anh ấy nhanh chóng tìm được manh mối lúc này anh mới có thể tìm được em vậy mới nói lần này phải cảm ơn thanh ti và anh d ự c trần phong nắm tay vương thu vũ hai ngày nữa anh sẽ dẫn em tới nhà thanh ti trực tiếp gặp mặt để cảm ơn họ vương thu vũ vừa nghe vậy liền hận không thể tới nhà thanh ti ngay lập tức cô có thể có ngày hôm nay có thể ở cạnh trần phong có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này tất cả đều phải cảm ơn thanh thi nhưng vương thu vũ biết người ta đã giúp mình một chuyện lớn thế này không thể quá lô m ắ n g được muốn đi cũng phải chuẩn bị lễ vật cảm tạ cho tốt cho dù không quý giá nhưng nhất định phải có thanh ý vương thu vũ gật đầu thanh thi quả thật là tiểu phúc tinh của em nếu không nhờ có cô bé em đã sớm bị tôn khải làm loạn đến mức không thể tiếp tục đi dạy rồi càng không thể gặp được anh lần này phải cảm ơn cô bé thật cẩn thận mới được trần phong cười nói cứ chờ thêm một thời gian nữa đi chờ đến khi chúng ta kết hôn phải cho thanh ti một bao lì xì thật to vương thu vũ đỏ mặt cắn răng nói một cái là không đủ vậy thì phải bao nhiêu nhỉ em một cái anh một cái để bảo ba mẹ anh mỗi người cho cô bé một cái vương thu vũ nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào cô không nhịn được mà hình dung đến những ngày tháng sau khi kết hôn của hai người hai người vội vàng trở về đơn vị vớ tới cá nhìn đã thấy rất đông người lần đầu tiên vương thu vũ nhìn thấy nhiều quân nhân đến vậy tất cả mọi người đều nhìn cô câu ngại ngùng đến nỗi muốn chạy ra trốn sau lưng trần phong tham mưu trưởng thấy bọn họ thì hô lên hai người đã về đây à mau mau mau đến đây nào ngồi ăn cơm trần phong kéo vương thu vũ qua đó vương thu vũ giải thích với tham ngưu trưởng tham ngưu trưởng ngại quá là lỗi của em tại em kéo anh trần phong đi dạo nên mới mất thời gian như vậy cô sợ rằng vì mình mà sẽ khiến trần phong để lại ấn tượng không tốt trong lòng lãnh đạo trần phong làm sao có thể để vương thu vũ nhận lỗi về mình chứ anh lập tức nói chuyện này không liên quan tới em anh nói với tham ngưu trưởng là do em muốn mua thêm cho cô ấy vài bộ quần áo nếu tiểu thu không giục em về thì em còn muốn tiếp tục mua tiếp ấy chứ tham mưu trưởng gật đầu cậu làm thế không sai nên mua nhiều đồ cho bạn gái mới đúng nếu không thì làm bạn trai làm gì chứ vương thu vũ kinh ngạc cô không ngờ lãnh đạo của trần phong lại nói như vậy tham mưu trưởng đứng dậy sang sảng nói hôm nay trần phong dẫn đối tượng trần phong ngắt lời nhắc nhở ông tham mưu trưởng là vợ chưa cưới của em đối tượng làm sao nghe thân thiết như vợ chưa cưới được chứ tham mưu trưởng gật đầu đúng đúng là vợ chưa cưới đây là vợ chưa cưới của trần phong cô giáo tiểu vương hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đến đơn vị của chúng ta sau này đợi cậu ta kết hôn thì cô ấy chính là người nhà của chúng ta mọi người cùng chào đón cô giáo tiểu vương nào tất cả mọi người lập tức vỗ tay như sấm vương thu vũ đỏ mặt đứng bên cạnh trần phong cô vừa thấy ngại ngùng lại vừa thấy vui mừng khi chiến hữu của trần phong chào đón mình tham mưu trưởng nâng tay tiếng vỗ tay liền ngừng lại ông nói thiểu vương đói bụng rồi phải không mau ngồi xuống đi ăn cơm ăn cơm chiều tôi sẽ cho trần phong nghỉ phép để cậu ta dẫn em đi xóp tim t r ư ơ n g hai nghìn không trăm lẻ hai em không có gì đến lo ý vơ ý anh sao đầu h óc vương thu vũ có chậm chạp đến mấy thì cũng có thể cảm nhận được lãnh đạo và chiến hữu của trần phong đối xử với mình nhiệt tình thế nào trong lòng cô lại càng ấm áp càng không dám có thêm yêu cầu gì nhiều cả vương thu vũ vội xua tay không cần không cần không thể để ảnh hưởng đến công tác của anh ấy được sau này sau này có cơ hội em sẽ lại đến đây không có gì gấp gáp đâu ạ tham mưu trưởng lại càng thêm vừa lòng với vương thu vũ đúng là giáo viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng có khác quả là hiểu chuyện yên tâm không ảnh hưởng gì đâu bình thường thằng nhóc này cũng không bận đ i ề u gì những người khác cũng h ù a theo nói trần phong không bận cho dù có công việc thật thì ít đi một trần phong cũng không sao trần phong trộm nắm tay vương thu vũ cười nói chiều nay anh sẽ đi dạo cùng em yên tâm cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu mà nếu em mệt thì về phòng ký túc của anh nghỉ ngơi đã chờ anh xử lý xong công việc anh sẽ đưa em về vương thu vũ đỏ mặt nhỏ giọng nói em có thể tự về mà tham mưu trưởng lập tức nói làm sao có thể để một cô gái như cô tự trở về nhà được chứ đây không phải là tác phong của binh sĩ chúng tôi trần phong nói nghe lời anh đi hôm nay em còn bị hoảng sợ nữa mà xảy ra chuyện buổi sáng như vậy anh cũng không an tâm nếu để em tự về nhà vương thu vũ đỏ mặt gật đầu cô cũng rất thích cảm giác được người khác quan tâm như thế này bữa cơm này vương thu vũ ăn được không ít tuy rằng trên bàn ăn cũng không thiếu cảnh bị người t r e o g ẹ o nhưng mà quen dần thì không sao nữa rồi hơn nữa vương thu vũ cũng hiểu rõ rằng những người này không hề có ý xấu bọn họ thực sự rất hoan nghênh cô tới nơi này sau khi ăn cơm xong trần phong và vương thu vũ tới nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi rời đi tham mưu trưởng nhìn bóng dáng hai người trên mặt nở nụ cười hiền từ của người ba ái chà chà thằng nhóc này cứ im hơi lặng tiếng như thế mà lại tìm được một cô gái tốt như vậy không tồi không tồi mấy người khác cũng liên tục gật đầu còn không phải sao tuy vừa n ã y mới là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ấn tượng mà vương thu vũ để lại cho bọn họ không tệ chút nào mặc dù cô không phải là người vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất dễ nhìn ngũ quan thanh tú tạo cho người khác cảm giác dễ chịu trong í n tình cũng h của cô ấ t tốt. t r bữa bọn hay cơm, cho dù bọn họ có hay trêu chọc họ dù trêu đơn ù a Quan giỡn cũng giọng cũng không gì trọng cười cười, nói Nói hiểu nào, chuyện nhất là khi cô ấy ở bên Trần Phong, Trần Phong. thế mặt rất biết. thể thấy thật rất thích Trong chỉ khó chịu phép, khi họ là cô có cả. cô có cảm cô ấy ấy ấy đỏ đ lễ ở sự vị cũng không có quá nhiều nơi để t h a m thú sân huấn luyện b à i tập bán phần lớn đều là những địa điểm kiểu này nhưng vương thu vũ lại là lần đầu tiên tới nơi này dù sao cũng là người mới nhìn thấy cái gì không hiểu là sẽ hỏi lại trên đường hai người đi gặp phải không ít binh sĩ ban đầu khi bị người khác nhìn vương thu vũ vẫn còn đỏ mặt nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi đi dạo một vòng trần phong lo rằng vương thu vũ sẽ mệt nên mới đưa cô về nghỉ ngơi đây là phòng ký túc xá của anh hiện tại em cứ nghỉ ngơi đi mệt mỏi thì cứ ngủ mở giấc chờ anh xong việc sẽ đưa em về nhà vương thu vũ gật đầu vâng vậy anh nhanh đi đi em ở đây không sao đâu vậy anh đi trước nhé anh đi đi vương thu vũ không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của trần phong cô vừa tới mà lại như vậy cho dù lãnh đạo nhà người ta không ngại nhưng trong lòng cô vẫn thấy băn khoăn trần phong vẫn không động đậy vương thu vũ thấy anh như vậy thì không hiểu câu n g h i hoặc hỏi anh sao thế anh có phải là có chuyện gì khác không trần phong nhức đầu không có gì nhưng mà em không có gì để nói với anh sao t r ư ơ n g hai nghìn không trăm lẻ ba anh nghi muốn thân thỉa t ờ vơ y em hơn một chú tờ vương thu vũ ngẫm lại hình như không có chuyện gì để nói thật mà sao vậy anh có chuyện gì muốn nói với em sao không sao cả anh nói đi trần phong cố lấy dũng khí giữ chặt lấy mặt vương thu vũ túi đầu hôn cô một cái anh không muốn nói gì cả anh chỉ nghĩ anh muốn thân thiết với em hơn một chút vậy anh đi đây trần phong đỏ mặt vương mặt vương thu vũ ra rồi chạy nhanh đi nếu không phải sợ rằng ở cùng ký túc xá với vương thu vũ sẽ xảy ra chuyện lao x u n g cấp c ộ t thì còn lâu anh mới rời đi như vậy vương thu vũ nhìn trần phong chạy mất cô sờ môi d â y tiếp theo liền bật cười thành tiếng sau khi trần phong rời đi vương thu vũ tham quan ký túc xá của anh vốn dĩ cô muốn giúp anh dọn dẹp phòng nhưng dạo qua một vòng vương thu vũ thở dài nơi này so với nơi ở của cô còn sạch sẽ hơn những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể được chữa khỏi ở đây mất thôi chăn gấp trên giường vương mức như một khối đậu phụ giường không có một nếp nhăn mặt đất không có một hại bụi nào quần áo bẩn cũng không có dù chỉ là một chiếc vương thu vũ thật sự không tìm được chuyện gì có thể làm nên đành mượn tạm một cuốn sách trên bản của trần phong lên xem đây là sách về lý luận quân sự là đề tài mà trước tới giờ vương thu vũ chưa từng xem những chi thức trên cuốn sách đều vô cùng lạ lùng vương thu vũ nhìn được một lúc liền bắt đầu buồn ngủ sau đó liền ngủ mất mãi cho đến khi trần phong về thấy cô như vậy mới đánh thức cô bên ngoài mặt trời đã khuất núi vương thu vũ rủi rủi mắt đã muộn thế này rồi ư trần phong đau lòng nói hôm qua nhất định là em ngủ không ngon phải không dạ em hôm qua em lo sẽ làm anh tức giận nên mới ngủ không ngon là do anh không tốt không nói rõ với em vương thu vũ lắc đầu chuyện này sao lại liên quan đến anh được nguyên nhân là do em cơ mà giờ chúng ta về sao anh ừ về thôi theo như ý của tham hữu trưởng ông nhất định đang hy vọng là chiều nay vương thu vũ có thể ở lại cả n h ì n ăn cơm chiều rồi mới đi nhưng trần phong không muốn thế anh muốn về nhà để vương thu vũ nấu cơm cho anh ăn kìa trước khi đi tham mưu trưởng còn cùng hai vị lãnh đạo khác của trần phong tiễn vương thu vũ còn nói là hoan nghênh cô về sau thường xuyên đến đơn vị của bọn họ coi nơi này là nhà của cô ngàn vạn lần đ ừ n g khách khí gì cả đây hiển nhiên là mong đợi đến khi vương thu vũ trở thành người nhà của bộ đội bọn họ rồi sau khi rời đi vương thu vũ còn nói với trần phong rằng các lãnh đạo của anh thật tốt trần phong cười hắc hắc không nói lời nào đó là thái độ đối xử với thân nhân của binh sĩ rồi chứ đối với các anh thì làm gì có vẻ mặt ôn hòa như thế chứ bình thường họ huấn luyện bọn anh còn chả khác gì dạy dỗ con cháu luôn về đến nhà xe đỗ ở dưới lầu trần phong mang theo không ít đồ đạc vương thu vũ muốn cùng anh xách đồ nhưng nói gì anh cũng không đồng ý em là con gái đừng đậu vào mấy chuyện này đều phải để cánh đàn ông làm chứ để anh làm là được em không cầm nhiều đâu chỉ một chút thôi mà trần phong nhịn không được lại hôn trộm lên má cô một cái em không cần đau lòng anh lát nữa em làm mấy món ngon cho anh là được vương thu vũ đỏ mặt vâng vừa dứt lời sau lưng liền vang lên một tiếng ho khan hai người lập tức xoay người lại thấy cô giáo tôn đang cười tủng tỉm nhìn bọn họ mà không chỉ có cô giáo tôn bên cạnh cô ấy còn có chồng cô ấy và một người hàng xóm khác ở tầng năm nữa bị nhiều người nhìn thấy mất rồi vương thu vũ liền nóng hết cả mặt ngượng ngùng nhìn mọi người rồi véo trộm trần phong một cái trần phong nắm chặt tay vương thu vũ di tôn à, mọi người đang đi đâu vậy chương 2 0 0 n g h đôi ti nhờ nhân n h ò be lúc này vương thu vũ đỏ mặt gọi một tiếng cô giáo tôn sau đó liền đứng bên cạnh trần phong không hề động đậy thêm tay cũng không rút ra cô giáo tôn thấy tình huống như vậy thì làm gì mà không hiểu chứ đây là thành đôi rồi còn gì nữa bà cũng nói rằng chỉ cần vương thu vũ tới nói rõ ràng mọi chuyện thì đôi tình nhân nhỏ bé này nhất định sẽ thành làm sao còn có chỗ cho người khác chứ cô giáo tôn ngày nào cũng nghĩ tới chuyện này giờ có thể xem như yên tâm rồi giữa trưa hôm nay bà lý còn lôi kéo cô giáo tôn hỏi xem có biết bao giờ trần phong quay vậy không lúc ấy cô giáo tôn cũng không trả lời bác lý vì vẫn đang chờ đợi để nghe tin tức tốt lành của vương thu vũ và trần phong ba bước tới cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ hai người đã về rồi đó à? đã ăn cơm c h ư a b à vốn muốn t r e o chọc hai người bọn họ một bèn nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ rực của vương thu vũ thì lời nói đến miệng liền n u ố t xuống thầm nghĩ quên đi làm cho nhiều như vậy trước mặt mọi người làm gì đừng nói nữa về sau lại lén hỏi lại xem sao vương thu vũ cười ngượng ngủng nói còn chưa ăn ạ chúng cháu đang định mang đồ lên chuẩn bị nấu cơm đây chưa ăn sao vậy hai người mau về nhà nấu ăn đi cũng không còn sớm nữa đâu trần phong cười nói vâng chúng cháu về trước đây về sau chúng sẽ đến nhà gì cô giáo tôn không nhịn được mà trêu ghẹo một câu nhìn cậu xem mặt m à y đúng kiểu đường làm quan rộng mở về sau cũng đừng quên gì tôn của cậu đó nhé d ì yên tâm làm sao cháu có thể quên gì được về sau còn phải nhờ gì hỗ trợ nhiều mà mặc dù trần phong có thể không nói rõ nhưng ý tử của anh lại rất dễ hiểu sau này chờ đến khi bọn họ kết hôn hôn lễ có nhiều thủ tục dườm già như vậy đương nhiên là cần phải nhờ cô giáo tôn hỗ trợ rồi hai người bọn họ có thể thành đôi thế này cũng nhờ một phần nỗ lực không nhỏ của cô giáo tôn ý cười trên mặt cô giáo tôn càng lúc càng đậm được được được tôi có thể chờ n h a vương thu vũ đứng cạnh đỏ mặt cũng không nói điều gì khác dù sao tất cả mọi người đều đã biết hơn nữa bọn họ cũng đều thấy hết rồi có lẽ sẽ không có ai tiếp tục giới thiệu đối tượng cho trần phong nữa cô giáo tôn không nhịn được mà nhỏ giọng nói với vương thu vũ một câu vương thu vũ tôi đã nói rồi chỉ cần cô ra t r u n bảo đảm có thể thành công mà vương thu vũ càng thêm mặt đỏ thai hồng cắn răng nói vẫn là phải cảm ơn gì rồi nếu không có cô giáo tôn thì thật sự cô sẽ không có dũng khí đứng lên như vậy nói đi nói lại thì thật sự phải cảm ơn bà ấy cô giáo tôn càng nhìn càng vừa lòng bà càng cảm thấy trần phong sánh đôi với vương thu vũ thế này quả là do ông trời tắc hợp mà hai người bọn họ quả thực là có tướng phu thê đang nói chuyện bà đã nhìn thấy bà lý đi cùng cô cháu gái đang từ phía xa tiến lại bà t h ầ m nghĩ không ổn rồi lập tức nói thôi tôi không dây dưa hai người nữa hai người mau mau về nhà nấu cơm ăn đi vâng chúng cháu lên nhà đây mau đi thôi đi thôi bà t h ú c rủ nhưng không kịp nữa rồi trần phong còn chưa kịp xách đồ lên giọng nói sang sảng của bà lý đã vang lên tiểu t r ầ n đó à trần phong nghe được giọng nói kia liền quay đầu lại thấy bà lý dẫn một cô gái đi tới vương thu vũ nhận ra bà lý thấy người con gái đứng cạnh bà thì trong lòng căng thẳng cô liền đoán ra đây nhất định là cháu gái của bà ấy chương hai n trăm lẻ năm chu nở dê cha ưu chuẩn bị kết hôn vương thu vũ không nhịn được mà nhìn về phía trần phong thấy vẻ cương nghị trên gương mặt anh thì trong lòng thoáng yên ổn lại nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện bà lý chạy tới đây để giới thiệu đối tượng cho trần phong là cô lại thấy trong lòng không thoải mái cô giáo tôn nháy mắt với vương thu vũ để cô để ý chuyện này bà cũng rất tin tưởng trần phong nếu tên nhóc này đã quyết định gắn bó cùng vương thu vũ thì nhất định sẽ để ý tới người khác kể cả khi đối phương có là tiên nữ thì cũng không thể khiến anh giao đậu trần phong không quá thân thiết với bà lý nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn là hàng xóm trước đây của anh nên anh vẫn khách khí chào một tiếng bà lý có chuyện gì sao bà lý thấy có nhiều người như vậy nên cũng không muốn nói rõ ý định của mình liền nói không có chuyện gì bà thấy cháu quay về nên mới nghĩ là cháu nhất định chưa ăn cơm nhà bà nấu nướng xong xuôi rồi còn gói rất nhiều bánh trèo nữa cháu theo bà về nhà ăn cơm đi bà lý mở miệng giống như vô cùng thân thiết nếu không biết thì còn tưởng rằng đây là bà nội ruột của trần phong ấy chứ cô giáo tôn không sao thích nổi bà già này chỉ đứng cạnh không nói gì chờ xem bà ta xấu mặt như thế nào trần phong lập tức nói không cần không cần cảm ơn bà lý ơ kìa cháu đừng khách khí với bà như thế chứ hôm nay đúng lúc tiểu văn nhà bà về nhà trước đây hai đứa các cháu còn chơi đùa với nhau mãi mà mã. bà lý cảm thấy nếu đứng trước mặt mọi người mà nói thẳng ra rằng bà ta muốn giới thiệu cháu gái mình làm đối tượng cho trần phong thì có vẻ cháu gái bà mất giá quá nhưng lại lo lắng nếu mình không ám chỉ gì thì tên nhóc trần phong này lại không hiểu thì biết làm sao trần phong nghe hiểu ý của bà lý rất lâu trước đây quả thực là anh có biết cô cháu gái lý văn văn của bà lý nhưng mà cô ta đã sớm dọn ra ngoài với ba mẹ rồi sau này nhà anh cũng đã dọn đi bọn họ đã không gặp nhau rất nhiều năm rồi hơn nữa anh cũng hoàn toàn không có ý định ấy hiện giờ anh cũng đã có vợ chưa cưới rồi cơ mà trần phong giả ngu làm bộ như không hiểu ý của bà ta nói bà lý không phải cháu khách sao với bà nhưng nhà cháu cũng đã nấu cơm xong rồi nên cháu không sang bà ăn cơm đâu ạ vương thu vũ âm thầm cười trộm trần phong nói dối mà không trước mắt luôn bà lý nghi hoặc nói nhà cháu ư bà nghe nói là cháu cho người khác thuê phòng này rồi mà trần phong lập tức đáp lời bà lý căn phòng này của cháu không phải là cho người khác thuê mà là anh quay đầu lại nhìn vương thu vũ rồi cười nói là vợ chưa cưới của cháu giờ đang ở đây lúc này sắc mặt của bà lý đột nhiên trở nên khó coi cô gái đứng bên cạnh bà vốn thẳng lưng hất cằm kiêu ngạo cũng s ừ n g sốt cái gì cơ anh nói vợ chưa cưới ư cô giáo tôn lập tức đứng ra cười ha hả nói bác lý hẳn là cũng chưa biết không bao lâu nữa là chúng ta có thể uống rượu mừng của trần phong và vương thu vũ rồi lúc này bà lý mới đem tầm mắt đặt lên người vương thu vũ cô cô là vợ chưa cưới của trần phong ư vương thu vũ cảm thấy nếu giờ mình mà vẫn không lên tiếng nữa thì không tốt lắm vậy nên cô tự nhiên khoác lấy cánh tay của trần phong vâng cháu và anh ấy đang chuẩn bị tính chuyện kết hôn ạ trần phong vui vẻ nở nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp anh cúi đầu nhìn vương thu vũ với ánh mắt vô cùng dịu dàng anh rất thích nghe cô nói như vậy khóe miệng bà lý giật giật như bị rút gân trần phong câu chương 2006 chu nở dê cha ưu nhất đi nhờ xe gửi thiệp tờ mơ y cho b à trần phong ngắt lời bà bà lý sau này khi chúng cháu định được ngày cưới chúng cháu nhất định sẽ gửi thiệp mời cho bà bà cứ yên tâm anh vừa dứt lời sắc mặt bà lý và cô cháu gái càng kém cô ta hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi bà lý vội gọi hai tiếng văn văn nhưng cô gái đó càng chạy nhanh hơn bà lý nhìn vương thu vũ một lát rồi mới dùng vẻ mặt không hài lòng quay sang nhìn trần phong cháu đó thôi về sau tôi lại nói với cháu nói xong bà xoay người đi tìm cháu gái mình cô giáo tôn đĩu môi nói với trần phong phong tử ạ d ì thật sự thích tiểu vương nếu cháu đã quyết định xây dựng gia đình với con gái nhà người ta thì đừng có nảy ra tâm tư khác làm gì di tôn những gì d ì nói cháu đều biết di yên tâm cháu là người thế nào g ì còn không biết sao cháu bốn trần phong liếc mắt nhìn vương thu vũ rồi cười ngốc đ i ế c nhiều năm như vậy rồi cháu chỉ thừa nhận một mình cô ấy không phải lời ngon tiếng ngọt gì cũng không phải lời hứa hẹn gì nhưng khi vương thu vũ nghe lời này lại cảm thấy vô cùng ấm áp vô cùng an tâm nhiều năm như vậy anh ấy chỉ thừa nhận một mình cô từ nay cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay cô cũng sẽ chỉ thừa nhận một mình anh mà thôi cô giáo tôn cười thân tình đúng rồi người như bà lý mặc kệ bà ấy nói gì thì nói cháu cứ nghe rồi cho qua luôn không cần nhớ gì cả càng không cần phải suy nghĩ làm gì bà ấy thật sự nghĩ cháu mình nghiêng nước nghiêng thành như tây thi sao cho rằng ai gặp cô ta cũng thích cô ta chắc cháu đó đừng có nói chuyện nhiều với bà ta làm gì trần phong gật đầu vâng cháu biết rồi dì cứ yên tâm làm sao mà anh lại không biết ý tứ của bà lý chứ nhưng mà cho dù anh không có vương thu vũ thì anh cũng sẽ không làm bạn bè với cháu gái của bà ấy sau khi lên phòng trần phong vội lấy ra ít hoa quả biếu cô giáo tôn để cô mang về cô giáo tôn cũng không khách sáo với bọn họ cầm ít đồ đó rồi về nhà đóng cửa lại rốt cuộc cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ trong phòng liền trở nên yên tĩnh vương thu vũ thay giày vào bếp chuẩn bị nấu cơm trần phong phụ giúp cô anh lo lắng rằng vương thu vũ sẽ nghĩ nhiều nên mới ở bên để giải thích với cô nhưng đối với chuyện này trần phong cũng thật sự không biết cũng không biết liệu có phải càng nói càng dại không đợi vương thu vũ dọn cơm ra thì anh mới bước qua ôm lấy eo cô tiểu thu vương thu vũ đỏ mặt véo cánh tay của anh anh làm gì vậy mau buông em ra em còn đang nấu cơm đó trần phong không buông ta vương thu vũ không phải loại con gái mình hạc sương mai g i á n g người cô vô cùng cân xứng trên người mềm mại khi ôm cô trần phong cảm thấy cả người đều thoải mái đến mức không nói thành lời anh đặt c ầ m lên bả vai của vương thu vũ phân trần với cô vừa n ã y ở dưới lầu bà lý muốn giới thiệu cháu gái của bà ấy cho anh trước đây nhà anh từng ở đây anh lớn hơn cô ấy rất nhiều tuy rằng anh có biết nhưng không chơi chung với cô ấy bao giờ sau đó cô ấy lại chuyển đi cùng ba mẹ gia đình anh cũng chuyển đi mấy năm nay rất ít quay về nên chưa gặp lại nhau lần nào vương thu vũ mí môi nhịn cười cố ý hỏi thế ư không biết nhau sao vừa rồi anh thấy cô ấy rồi đó có phải rất xinh đẹp không t r ư ơ n g 2007, t ỷ hệ ưu thu em ngò tờ nga ho qua trần phong nghe vậy thì xoắn chặt hai tay v ộ i nói cô ấy đẹp nhưng mà con gái đẹp trên đời này nhiều vô cùng cô ấy tính là gì chứ mà tiểu thu nhà mình so với cô ta còn đẹp hơn nhiều vương thu vũ rốt cuộc không nhịn được nữa mà nở nụ cười trước đây em còn nghĩ rằng anh là người thành thật phúc hậu không ngờ rằng anh cũng có thể nói quá để người khác vui vẻ thế này đâu vương thu vũ đương nhiên là tự biết cháu gái của bà lý kia có xinh đẹp hay không nhưng lời này của trần phong khiến lòng cô thật sự rất vui vẻ trần phong bội nói tất cả những gì anh nói đều là sự thật mà anh thật sự cảm thấy em đẹp hơn cô ta nhiều anh không thích loại người lúc nào đi đường lỗ mũi cũng hướng lên trời như cô ta anh cũng không hiểu được làm sao cô ta có thể nhìn rõ đường đi phía trước nữa trong mắt trần phong hiện giờ dù có tiên nữ xuất hiện trước mặt anh thì anh cũng không hề nhìn thấy trong mắt anh giờ chỉ có vương thu vũ những người phụ nữ khác chỉ là bùi bẩm thoáng qua thôi vương thu vũ cười khúc khích thành tiếng lời này của anh ấy nếu để bà lý nghe được thì chắc chắn bà ấy sẽ rút dép ra đánh anh một trận sau khi cười xong vương thu vũ vô vô tay trần phong được rồi em biết ý của anh rồi em sẽ không vì mấy chuyện nho nhỏ này mà tức giận đâu sau này nếu em không tin anh thì cũng sẽ không đi tìm anh đâu trần phong xoay người vương thu vũ lại túi đầu hôn lên môi cô em yên tâm anh không phải loại người như vậy đâu sau này chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau trong lòng cô trợ tấm áp nhẹ nhàng gật đầu vâng cô do dự một chút ngón tay khẩn trương vân vê trên cúc áo kim loại trên quân phục của trần phong khiến lòng anh cảm thấy ngớ ngáy vô cùng vương thu vũ nhỏ giọng nói cái kia thật ra là thật ra hôm nay em quyết định đi tìm anh là bởi vì cô trộm ngẩng đầu nhìn trần phong sau đó liền nói rất nhanh bởi vì trước đó cô giáo tôn còn nói với em rằng bà lý muốn giới thiệu cháu gái mình cho anh cuối tuần này bà ấy sẽ gọi cháu gái mình về em nghe vậy l i ê n thấy khẩn trương sợ hãi nói chưa hết câu lời nói đã không thể nào tiếp tục phát ra nữa trần phong túi đầu chặn môi cô lại một tay ghì chặt lưng cô tay còn lại giữ lấy gáy cô túi đầu dùng sức hôn hận một nỗi không thể nuốt cô vào bụng vừa rồi khi vương thu vũ nói trần phong vốn không hề nghe lọt thai bất cứ lời nào của cô tất cả lực chú ý của anh đều đặt trên bàn tay của cô bàn tay nhỏ bé trắng nón cứ sờ sờ cúc áo của anh giống như muốn cởi quần áo giúp anh chuyện này khiến trần phong thật sự không thể chịu được nổi trần phong là đàn ông chưa có bất cứ kinh nghiệm hay kỹ xảo hôn môi nào chỉ cậy mạnh vào bản thân hận không thể từng ngụm từng ngụm nuốt vương thu vũ vào bụng quả thực vô cùng hung tàn không hề giống với bộ dạng thành thật của anh chút nào mãi đến tận khi vương thu vũ không chịu nổi nữa đánh vào bả vai anh thì anh mới chịu buông cô ra toàn thân vương thu vũ dán lên người trần phong môi cô vừa tê vừa đau cô thở mạnh hai hơi ngẩng đầu trừng mắt giận dữ nhìn anh một đôi mắt trong suốt sóng nước mênh mang như ẩn t r ư a một đầm xuân thủy khiến cho trần phong thần hồn điên đảo lại túi đầu muốn hô n tiếp vương thu vũ nâng tay lên ngăn cản nhanh đi dọn b ắ t b ũ a trần phong còn chưa đã liếm liếm khóe môi thiểu thu em thật n g ọ t ngào vương thu vũ đỏ mặt dẫm lên chân anh một cái nhanh đi cho em lúc này trần phong mới luyến t i ế p buông cô ra bữa cơm này mất tới hơn một tiếng vẫn chưa n ấ u xong trần phong liên tục quay sang hôn trộm vương thu vũ một cái không hề có một chút thành thật nào cuối cùng cô bèn đuổi anh ra ngoài không để anh tiếp tục q u a y dối nữa t r ư ơ n g hai nghìn tám đêm nay anh ở lại đây đi hai người nghiêng nghiêng ngả ngả mới ăn xong bữa cơm chiều ăn cơm xong trần phong đi rửa bát nói thế nào cũng không cho vương thu vũ đọc vào anh rửa b á t xong thấy vương thu vũ đang quét nhà vội chạy ra để anh để anh em nấu cơm vất vả rồi mau đi nghỉ ngơi đi vương thu vũ vừa ấm lòng lại vừa bất đắc dĩ vừa mới ăn cơm xong mà em muốn vận động một chút thôi cô rất vui khi được anh quan tâm nhưng cô lại sợ rằng nếu anh quá thương yêu chiều chuộng mình thì mình sẽ biết thành một người không biết làm bất cứ việc gì nữa vậy em chờ một lát để anh quét nhà xong rồi chúng ta ra ngoài đi dạo vâng vương thu vũ ngẫm lại rồi gật đầu đợi thêm một lát nữa không còn việc gì làm hai người ngồi trong phòng với nhau trần phong nhất định sẽ muốn làm chuyện kia tốt nhất là cứ ra ngoài đi dạo thì hơn trần phong quét xong cất gọn trổi quét nhà lại quét dọn rồi xách túi rác trong bếp ra đi thôi chúng ta đi bỏ rác nhé em vương thu vũ gật đầu lúc xuống dưới lầu tay trái trần phong xách túi rác tay phải nắm chặt tay vương thu vũ không rời bàn tay trần phong rất lớn có rất nhiều vết chai cứng không hề thoải mái chút nào nhưng lại rất ấm áp cũng rất an tâm hai người nắm tay nhau đi bỏ rác xong lại dạo một vòng ở xung quanh tiểu khu trên đường đi cũng gặp phải mấy người quen biết trần phong khi nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt mấy người đó lúc nào cũng có vẻ mờ ám trần phong cũng không hề khách khí gặp ai cũng giới thiệu đây là vợ chưa cưới của tôi khi không có ai vương thu vũ cào cào vào lòng bàn tay trần phong nói bây giờ phỏng chừng không đến bình minh tất cả mọi người trong tiểu khu sẽ đều biết đến quan hệ của chúng ta trần phong nhân lúc xung quanh không có ai túi đầu hôn lên má vương thu vũ đúng lúc mà anh còn ước gì mọi chuyện phải nhanh hơn ấy chứ anh có vợ chưa cưới nên anh muốn cho tất cả những người đang âm hữu giới thiệu đối tượng cho anh hết hy vọng hơn nữa còn những kẻ nhìn vương thu vũ với ánh mắt khinh thường cũng phải hết hy vọng đi một vòng rất nhanh đã đến mười h đêm trần phong đưa vương thu vũ về nhà giờ này là anh phải đi rồi nhưng đêm nay nói thế nào đi chăng nữa trần phong cũng không muốn đi anh cọ cọ lôi lôi kéo kéo tay vương thu vũ tiểu thu ả vương thu vũ cắn răng nhỏ giọng nói thế này không thì đêm nay anh ngủ phòng bên cạnh được không hai mắt trần phong sáng lên nhưng lại lập tức lắc đầu không được anh vẫn nên không ở lại đây thì hơn anh không thể không nghĩ đến tình huống hiện tại của mình ở chung một căn phòng với cô gái mà mình yêu làm sao anh có thể chịu được chứ đã hứa hẹn với con gái nhà người ta thì không thể tùy tiện động vào cô ấy được anh sẽ tôn trọng cô cho đến ngày bọn họ chính thức kết hôn nếu trần phong ở lại thật thì anh cũng không dám tin tưởng vào bản thân mình vương thu vũ tin anh nhưng anh không biết là bản thân mình có thể vượt qua được sự cám dô này không cuối cùng trần phong ôm vương thu vũ hôn một hồi lâu rồi mới lưu luyến rời đi vương thu vũ dặn dò anh đêm nay anh cũng đừng đừng chờ đến khi em tắt đèn mới rời đi anh mau về nghỉ ngơi đi nếu ngày mai có thời gian anh lại tới đây là được trần phong không nghĩ rằng mấy chuyện mà mình làm vương thu vũ đều biết cả anh thấy vô cùng nóng mặt cười cười ừ anh biết rồi anh chỉ ngốc một chút thôi anh đi đây em mau nghỉ ngơi đi vương thu vũ gật đầu vâng anh lái xe cẩn thận nhé trần phong không nhịn nổi trước khi rời đi lại hôn thêm một cái chương hai n trăm linh c h cháu đối với cô ấy là nhất kiến trung tình trước đây mỗi lần rời đi trong lòng trần phong tuy đều có chút cảm giác không nỡ nhưng tối nay anh lại càng thấy không nỡ hơn chờ vương thu vũ đóng cửa lại xong anh vẫn đứng ở bên ngoài một lúc lâu rồi mới xuống tầng khi xuống dưới anh vẫn ngước lên cửa sổ nhà mình anh nhìn thấy sau cửa sổ có một bóng người nụ cười trên mặt anh càng thêm rực rỡ trần phong vây tay với người đang đứng bên cửa sổ trên tầng vương thu vũ nhìn thấy thế thì mím môi n ở nụ cười nhanh chóng tắt đèn trong phòng để trần phong có thể nhanh trở về đơn vị trần phong quả thật là chuẩn bị đi rồi anh sợ rằng nếu mình không đi thì vương thu vũ cũng sẽ không đi nghỉ nhưng anh không nghĩ tới rằng mình đang chuẩn bị rời đi lại bị người khác cản lại chính là bà lý bà lý vẫn chưa hết hy vọng cháu gái bà vừa xinh đẹp công việc lại tốt bà cảm thấy trần phong nhất định là chưa hiểu rõ cháu gái mình vậy nên mới không biết cháu gái bà tốt thế nào nếu không làm sao cậu ta có thể bỏ qua cháu gái bà mà đi tìm một giáo viên tiểu học chứ bà ngăn trần phong lại thân thiết hỏi tiểu trần cháu chuẩn bị quay về đơn vị sao đúng ạ đơn vị cháu có việc cháu đang muốn nhanh chóng quay về đây bà lý bà có chuyện gì sao trần phong gật đầu trong lòng anh đã nảy sinh phòng bị rồi anh đã chuẩn bị tinh thần mặc cho bà lý nói gì anh cũng sẽ không đáp ứng chuẩn bị đường lui cho mình tiểu t r â n à hôn nhân là chuyện cả đời cháu đừng trách bà lý lắm miệng nhưng cháu không thể tùy tiện lấy một người như thế biết không bà lý đã hỏi tham q u a biết vương thu vũ là giáo viên tiểu học nhà cũng không phải ở thủ đô này mà hình như là từ một thị trấn xa xôi nhỏ bé nào đó đến đây trong lòng bà hư lạnh một tiếng điều kiện này làm sao có thể so sánh với văn văn nhà bà chứ sắc mặt trần phong trở nên lạnh lùng bà lý lời này của bà có ý gì vậy đúng là kết hôn là chuyện không thể tùy tiện nên cháu mới ngàn chọn vạn tuyển tìm suốt bao nhiêu năm qua mới tìm được vợ chưa cưới của mình bây giờ bà có biết tiểu thu là cô gái mà cháu nhất kiến trung tình cháu đã phải theo đuổi cô ấy rất lâu mới thành công không trần phong không phải là người nói nhiều trước mặt người khác anh lại càng không nói năng lô mãng như vậy nhưng hôm nay anh nhất định phải đòi lại công bằng cho vợ mình cái gì mà tùy tiện chọn chứ không lẽ không lấy cháu gái bà ta là không được sao bà lý nghe vậy thì nhất thời không nói nổi nên lời ý tứ này của anh bà ta đều hiểu nhưng bà không chịu bông tha dễ dàng như vậy tiếp tục nói tiểu trần à, không thể nói như vậy được biết mặt nhưng không biết lòng cháu quen biết cô ta được bao lâu có thể so sánh với hàng xóm bao nhiêu năm nay như chúng ta sao cháu nghe bà lý nói một câu đi ngàn vạn lần đừng để bị lừa gạt bà biết cháu là một người thành thật phúc hậu không có tâm tư siêu v ẻ o gì nhưng cháu không biết đâu bây giờ những cô gái bên ngoài kia vô cùng phức tạp bọn họ vì muốn có hộ khẩu ở thủ đô chuyện gì cũng ánh mắt trần phong lạnh lùng vội cắt lời bà bà lý đơn vị cháu còn có việc g ớ p cháu phải đi đây những lời bà nói cháu đều hiểu rồi nhưng bà yên tâm tiểu thu nhà cháu rất tốt cô ấy không phải người như vậy h ú ố n g hồ nếu người lừa gạt cháu là cô ấy thì cháu còn ước cô ấy lừa cháu sớm hơn kia ý tốt của bà cháu xin nhận bà yên tâm sau này khi chúng cháu kết hôn cháu nhất định sẽ mời bà đến dự bây giờ cũng không còn sớm nữa bà mau về nhà nghỉ ngơi đi chương 2010, không phiền bà quan tâm tuy rằng phần lớn thời gian trần phong đều nói năng lịch sự nhưng anh biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không cái gì có thể nói cái gì tuyệt đối không thể đáp ứng nhất là từ khi anh và vương thu vũ đã xác định quan hệ với nhau anh đã đột nhiên thông suốt nhất là khi đối mặt với những chuyện liên quan đến vương thu vũ anh vô cùng tỉnh táo anh cũng không định cho bà lý cơ hội để nói ra chuyện về cháu gái của mình anh không quan tâm cô gái đó là người như thế nào trần phong lên xe chuẩn bị đi nhưng bà lý lại giữ cửa xe không để anh đi anh bất đắc dĩ nói bà lý bà đừng quan tâm đến chuyện cá nhân của cháu nữa tiểu thu là cô gái mà cháu đã chọn cháu rất thương yêu cô ấy dù gia cảnh cô ấy có ra sao thì cháu cũng không quan tâm hơn nữa cháu không hề cảm thấy cô ấy có điểm nào đáng chê cả trần phong rốt cuộc vẫn nhìn vào tuổi tác đã cao của bà lý mà không nói thẳng ra anh vô cùng nguyện chuyển biểu đạt ý tứ của mình ý là đây là chuyện của cháu bà không nên quá quan tâm như thế chuyện này đâu có liên quan gì tới bà chứ nhưng bà lý lại không đồng ý như vậy bà giữ cửa xe nói trần phong cháu không thể nghĩ như vậy được nếu cháu thật sự cưới cô ta sau này cháu sẽ phải hối hận đó cháu cứ chờ mà xem tương lai người nhà cô ta nhất định sẽ tìm đến cháu để vòi tiền cháu lấy cô ta là sẽ phải nuôi cả nhà cô ta cô gái này trong bên ngoài thì tưởng là sạch sẽ trong sáng lắm nhưng bên trong lại bà lý cháu còn rất nhiều việc bà đừng tiếp tục chậm trễ thời gian của cháu nữa h u ố n h ổ chuyện của cháu thật sự không liên quan gì đến bà bà cũng không hiểu về vợ chưa cưới của cháu sao bà lại cứ nói xấu cô ấy như vậy chúng ta là hàng xóm cũ nên cháu mới không nổi giận với bà nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như cháu đâu trần phong tức giận bà già này quả thật không vừa mắt chút nào bà ta nhất định phải hạ thấp vương thu vũ trước mắt anh như thế là sao trần phong nói ra lời này bà lý dù có là kẻ ngu cũng biết rằng anh tức giận bà ta ý thức được vừa rồi mình đã quá sốt ruột nên nói chuyện có chút quá đáng cháu đó đứa nhỏ này bà cũng chỉ là lo lắng cho cháu thôi chuyện chung thân đại sự này của cháu đã nói với ba mẹ cháu chưa ba mẹ cháu đã đồng ý chưa trần phong không khách khi nói chuyện này không phiền bà phải lo lắng cháu nghe nói cháu gái bà còn chưa kết hôn bà có thời gian như vậy thì đi tìm đối tượng cho cháu gái bà đi cháu sắp là người có gia đình rồi bà đừng quan tâm đến cháu nữa bà lý khẽ cắn môi sao tên nhóc trần phong này có thể không phân biệt đúng sai như vậy chứ trần phong sao cháu lại nói bà như thế bà nói với cháu như vậy là xuất phát từ đ ấ y lòng mình cơ mà văn văn nhà bà anh phong sao anh còn chưa đi thế không phải anh nói rằng đơn vị anh có việc gấp ư giọng nói của vương thu vũ đột ngột vang lên ngắt lời bà lý trần phong và bà lý cùng lúc quay đầu lại thấy vương thu vũ mặc một chiếc váy ngủ dài bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mái tóc xoa xuống cô đã đứng trên lầu nhìn một lúc lâu tuy cô không nghe được hai người nói gì nhưng có thể nhìn thấy được bà lý đang lôi kéo trần phong không để anh đi trong lòng vương thu vũ đã cảm thấy bực mình Biết thế này thì sẽ không để trần phong đi. 2011, chưa kết hôn đà dê chung, nhất đi di. thế kết thì Trần Trường nhất tô tờ tờ không Phong chưa hôn chung, nhờ không pha này nở sẽ xô để đà đẹp loa 2011, dê vì vậy vương thu vũ ở trên lầu đợi một lúc thật sự là ngồi không yên nên mới mặc thêm áo rồi đi xuống đây trần phong thấy vương thu vũ thì đầu tiên là vui vẻ nhưng lập tức lại cảm thấy lo lắng sợ cô sẽ tức giận anh vội nói anh đi đây bên ngoài lạnh lắm em lên nhà đi bà lý nhìn vương thu vũ trên mặt thoáng qua tia t r u n dạ nhưng g n bà ta t u ổ i cao da mặt lại dày còn ngược lại cười nói ôi c h à o đây không phải là vương thu vũ sao đã muộn thế này rồi mà cô không đi nghỉ sao trần phong nhảy xuống xe cầm tay vương thu vũ trong lòng cảm khái đúng là vợ tương lai của mình đang đau lòng vì mình mà vương thu vũ khoác tay trần phong vâng em không ngủ được thấy anh còn chưa đi nên xuống xem sao bà lý Có việc gì thế ạ? Khu khu. không có việc gì không có việc gì vương thu vũ gật đầu không có việc gì thì để anh phong đi thôi hôm nay cháu tới đơn vị anh ấy mới biết được đơn vị anh ấy quản lý nghiêm tới mức nào may mà lãnh đạo của anh ấy nói rằng trần phong lần đầu tiên đưa người nhà tới nên họ mới cho anh ấy nửa ngày phép để anh ấy về nhà ăn cơm với cháu vốn gì anh ấy không phải đi đâu nhưng không ngờ lại có việc gấp vương thu vũ vì tức giận nên mới cố tình nói như thế bà lý có rút khóe miệng con nhỏ này quả là một đứa tiểu nhân biết tính kế mà dám tới đơn vị của trần phong còn xưng là người nhà còn nói lãnh đạo cho trần phong nghỉ phép không phải cô ta muốn thể hiện rằng lãnh đạo của trần phong rất vừa lòng với cô ta sao cái gì mà buổi tối trần phong không cần phải về đơn vị chứ bà nhổ vào chưa kết hôn mà đã sống chung quả nhiên không phải loại tốt đẹp gì nhưng trong lòng bà lý cũng căm thức lời vương thu vũ nhất định không phải là giả không ngờ trần phong đã dẫn cô ta đến đơn vị rồi vương thu vũ đã xuống dưới bà lý còn có thể nói gì được đây bà vội nói vài ba câu rồi rời đi bà vừa đi vương thu vũ veo cánh tay của trần phong một cái trần phong cầm tay cô cười hắc hắc tiểu thu ả cảm ơn em đã xuống đây nếu không có em thì hôm nay anh sẽ không đi nổi mất vương thu vũ biết chuyện này không thể trách trần phong được được rồi anh mau đi đi đ ừ n g dây dưa nữa không thì lát nữa lại có người tới khiến anh không đi nổi đó để anh đưa em lên trước đã đừng không cần p h i ề n thoái như thế đâu anh mau đi đi muộn lắm rồi trần phong đứng bất động vương thu vũ đẩy lẩy anh anh đ ố n g nhiên ôm cô vào lòng rồi túi đầu hôn cô hôn xong anh bèn ghé vào vai cô tiểu thu à. anh thực sự hận không thể kết hôn với em ngay ngày mai vương thu vũ đỏ mặt quả thực cô cảm thấy là có thể đi đăng ký trước nhưng mà vẫn nên quên đi thì hơn nếu thế thì quá gấp gáp rồi cô vô vô sau lưng anh được rồi được rồi anh mau đi đi ngày mai ngày mai nếu có thời gian anh lại ghé em nhé trần phong lại hôn lên mặt cô thêm một cái được vậy anh đi trước đây em cũng lên nhà đi bên ngoài lạnh lắm trần phong không đưa vương thu vũ lên lầu nhưng vẫn chờ đến khi cô lên đến nơi thấy đèn phòng ngủ sáng lên mới rời đi sau khi anh thuận lợi lái xe rời đi bà ly đứng sau cánh cửa tiểu khu bước ra nhổ một bãi nước bọt đúng là đ ổ i phong bại tụ mà mắt nhìn của thằng quẹ đấy đúng là có vấn đề mà văn văn nhà mình tốt như thế mà không nhìn vậy mà lại đi coi trong một con nha đầu xấu xí chứ chương 2012, con trai hai người xảo tợ kết hôn hai người không biết gì sao bà ly đứng đó mắng một hồi lâu rồi mặt trưng bản mặt â m chầm quay về sau khi trở về bà càng nghĩ càng không ngủ được bèn đi gọi một cuộc điện thoại ba tối hôm nay rốt cuộc vương thu vũ cũng có thể ngủ ngon giấc không cần lo lắng về tôn khải quan hệ giữa cô và trần phong cũng đã được xác định cuối tuần này là kỳ nghỉ lễ quốc khánh cô sẽ cùng trần phong về thăm ba mẹ tưởng tượng tới cảnh này vương thu vũ nằm mơ cũng mỉm cười cô đến thủ đô đã bốn năm chưa từng có đêm nào được vui sướng thoải mái như đêm nay cũng chưa từng có cảm giác không có gánh nặng nào đẻ lên vai không có gì sầu náo như thế này trần phong một mình lái xe về ký túc xá đơn vị cũng không ngờ tới cảnh mở cửa ra thấy một đám đàn ông như hổ như sói xông tới tất cả mọi người đều không ngủ để chờ trần phong trở về chuẩn bị để dạy dô anh một phen một đám đàn ông đẻ trần phong xuống đứng ở trên gào thét d á m ở sau lưng bọn này đi tìm bạn gái cơ à. còn không thành thật khai báo nhanh trần phong bị đè đến nỗi lục phủ ngủ tạng cũng muốn rơi ra ngoài nhưng anh vẫn tươi cười vui vẻ đạp cho mấy kẻ trên người mình cút ra rồi anh mới chậm rãi kể lại chuyện mình quen biết vương thu vũ như thế nào nhóm người này có không ít kẻ độc thân nghe thấy thể đều tỏ vẻ vô cùng hâm mộ kèm ghen tị với trần phong trần phong nói cho bọn họ biết các cậu yên tâm đợi đến lúc tôi và tiểu thu kết hôn tôi nhất định sẽ không quên phần các cậu đâu sau này tôi sẽ hỏi thăm về bạn học đồng nghiệp của cô ấy xem có cô gái nào nhân phẩm tốt mà còn độc thân không đây là anh nói đấy nhá đừng có quên chúng tôi đấy trần phong liên tục gật đầu nói không ít lời hay mới có thể đuổi được đám f a này đi một phen l o ép này xong xuôi trần phong vốn nghĩ gọi điện thoại về nhà nhưng vì đã quá muộn nên anh đành gác lại chuyện đó chờ sáng mai tính sau nằm xuống giường trần phong nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đưa vương thu vũ về gặp ba mẹ mình ba mẹ anh tuổi đã cao tuy rằng từ sau lần xảy ra chuyện kia họ cũng không thúc giục anh đi tìm đối tượng nữa nhưng bản thân anh biết hai người bọn họ nhất định là vô cùng sốt ruột nhưng lại sợ nếu lại giục g ã thì sẽ khiến con trai mình thương tâm nên mới không dám hỏi nhiều hiện giờ anh đã tìm được một người có thể đồng hành với mình suốt cuộc đời rồi nếu nói ra nhất định ba mẹ anh sẽ vô cùng vui vẻ trời sáng ba mẹ trần phong đã sớm thức dậy đi công viên rèn luyện thân thể rồi mua đồ ăn sáng về sau đó hai ông bà cùng đi chợ mua đồ ăn v ừ a về tới nhà điện thoại đã đổ chuông làm ấy người hàng xóm cũ bọn họ liên tục chúc mừng khiến hai ông bà không biết nói gì cúc điện thoại xuống còn chưa hiểu có chuyện gì thì chuông điện thoại lại vang lên ba mẹ trần phong tiếp tục nhận được điện thoại từ hàng xóm cũ tất cả đều hỏi khi nào trần phong nhà ông bà kết hôn lúc nào định ngày thì nhất định phải nhớ mời chúng tôi đó hai ông bà hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao chuyện này trần phong sắp kết hôn sao bọn họ lại không biết thế hai người cũng mong muốn trần phong nhanh chóng kết hôn nhưng mà thằng bé kết hôn với a i b à đang nghĩ ngợi về trần phong lại có một người gọi điện thoại tới rốt cuộc ông bà cũng hỏi lại được người nọ là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy người nọ kinh ngạc không lẽ trần phong chưa nói gì với ông bà sao cậu ta tìm được bạn gái rồi hiện tại cô ấy đang ở trong căn phòng cũ của ông bà đó t r ư n g hai n g h t ô i cũng chưa được biết trần phong hay tới đây lắm tối qua hai người bọn nó còn nắm tay nhau đi ra lúc gặp tôi còn nói là sắp kết hôn rồi kia vẻ mặt ba trần kinh hỷ nhìn sang bạn già của mình sau đó vội hỏi những gì ông nói đều là thật ư phong tử nhà chúng tôi có bạn gái thật sao làm sao mà giả được chứ chính miệng trần phong thừa nhận thế mà có thể trần phong không nhớ ra phải nói với ông bà thôi cúp điện thoại ba trần vội kể với bạn già của mình chuyện này hai người vừa vui mừng lại vừa lo lắng chuyện lớn như vậy sao phong tử lại không nói cho chúng ta biết nhỉ ông xem ông xem liệu có phải cô gái k i a có ba trần lắc đầu không đâu con trai chúng ta không phải loại người như vậy nếu cô gái kia là người không đứng đắn thì nó sẽ không để ý đến cô ta đâu vậy chúng ta gọi điện hỏi phong tử xem sao đi ông ba trần cầm điện thoại do dự một chút thôi quên đi chúng ta đừng gọi hai ta cứ trực tiếp qua đó xem xem cô gái đó là người thế nào thì hơn được chúng ta đi xem sao bọn họ vô cùng sốt ruột không ngồi tàu điện ngầm mà trực tiếp gọi xe taxi tới đó đến tiểu khu gặp lại một người hàng xóm cũ người đó vừa nhìn thấy ông bà đã chúc mừng hỏi xem có phải hai ông bà tới thăm con dâu tương lai không hai ông bà không nói gì chỉ cười hàm hồ qua loa cho có lệ nhưng đi chưa được bao lâu đã bị ngăn lại thái chả ba mẹ của phong tử ông bà tới rồi à nếu ông bà mà không tới thì con trai ông bà bị người ta bắt cóc luôn rồi cũng nên từ sáng sớm bà lý đã bắt đầu chờ bà đoán rằng ba mẹ trần phong tiểu gì cũng sẽ tới một chuyến tối qua có nhiều hàng xóm thấy cành kia nhất định sẽ có người gọi điện cho ba mẹ trần phong nu c ư ờ i trên mặt bà trần có chút miễn cưỡng bà lý nói lời này là thế nào con trai tôi sao lại bị ai bắt cóc được chứ bà lý nhìn bốn phía rồi thần thần bí bí nói với ông bà tôi nói cho hai người biết tôi không phải người hay nói đùa giờ người đang ở trong nhà ông bà ôi cô ta thật sự là loại tôi cũng không có mặt múi nào mà nói luôn nói xong còn giả bộ phe phẩy quạt quạt làm bộ như không thể nhìn nổi giống như vương thu vũ đã làm ra chuyện gì xấu hổ khiến bà ta không thèm nói ra sắc mặt ba mẹ trần phong biến đổi bọn họ đương nhiên không quá tin tưởng vào những lời của bà lý nhưng mà con trai bọn họ có bạn gái chuyện lớn như vậy mà nó lại không nói cho bọn họ biết điều này khiến ông bà không khỏi nghĩ nhiều bà trần nói bà lý con trai tôi là người thế nào tôi biết cô gái mà thằng bé chọn nhất định sẽ không kém đâu sao lại không kém mẹ phong tử ả chị ngàn vạn lần đừng trách tôi lắm chuyện tôi cũng vì nghĩ tốt cho phong tử nhà các người thôi cô gái mà thằng bé tìm được thật sự là một đứa chẳng ra gì tự nhiên tùy tiện đến ở nhà người khác trần phong mấy ngày nay luôn luôn mang đồ đến cho cô ta ông bà nói xem nếu là một cô gái tử tế làm sao có thể chiếm tiện nghi của người khác như thế được con không phải là loại con gái từ nơi quê mùa tới đây thấy trần phong thành thật phúc hậu dễ bắt nạt nên mới dính lấy sao trần phong nhà ông bà bị cô ta mê hoặc rồi mẹ trần phong nghe lời này thì thấy không thoải mái chút nào sắc mặt bà khó coi nói con trai tôi không nhọc bà lý phải lo lắng chương hai n trăm mười b sao lại đắc tội bà chứ bà lý thấy mẹ trần phong nói thế thì không hờn giận vội nói mẹ phong tự ả lời mà tôi nói với hai người đều xuất phát từ tận đáy lòng đó chúng ta quen nhau lâu rồi việc tìm đối tượng cho con g á i nhất định là phải hiểu rõ người ta từ trước mới đúng chứ những cô gái từ nơi khác đến thế này thì thật sự là không thể tin tưởng được nếu rước cô ta về nhà thì đồng nghĩa với việc rước về một cái thái họa có khi còn hại cả nhà ông bà ấy chứ ba xem đó giờ cô ta còn chưa bước vào cửa nhà ông bà mà đã dám chiếm lấy căn phòng cũ của hai người rồi đợi đến khi cô ta được dứt về nhà thì chẳng phải là sẽ đuổi luôn cả hai người đi còn gì nữa bà lý nói đến mức nước bọt văng tư tung hận không thể mô tả vương thu vũ là loại phụ nữ không ra gì bà ta sợ ba mẹ trần phong gặp vương thu vũ sẽ thích cô ta nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường để phá hoại hình tượng của vương thu vũ trong mắt họ ba mẹ trần phong dù rất tin tưởng con trai mình nhưng khi nghe bà lý liên tục nói những điều không tốt về vương thu vũ như vậy thì trong lòng cũng có chút bồn chồn bà lý thấy hai người họ cân nhắc thì vội nói ba mẹ phong tử à hai người cũng nên hiểu rõ cô gái này còn lợi hại hơn kẻ điên mà suýt chút nữa hai người đã rước về nhà lần trước bằng không làm sao cô ta có thể lừa gạt phong tử đến mức một lòng một dạ với cô ta thế chứ ba mẹ trần phong run lên nhớ lại sự kiện trước đây sau lưng họ chợt trở nên lạnh lẽo ông bà xem phong tử vì sao đến giờ phút này vẫn chưa chịu nói cho ông bà biết chuyện này còn không phải cô gái kia thật sự có vấn đề hay sao bà lý thôi nghe mà cũng buồn bực thay đó thiểu vương đắc tội gì với bà vậy bà l ý đang nói hăng say thì bị một giọng nói châm chọc ngắt lời bọn họ quay đầu lại nhìn chỉ thấy cô giáo tôn đi trở về trên mặt còn mang vẻ tức giận bà lý cắn răng nhổ một ngụm rõ ràng là chỉ cần thổi thêm tí lửa là bà ta sẽ thành công ai ngờ tự nhiên lại từ đâu nhảy ra một cô giáo tôn thế này đêm qua bà ta đã nhìn ra người phụ nữ họ tôn này chuyên gia phá hỏng chuyện tốt của mình quan hệ của ba mẹ trần phong và cô giáo tôn không tệ chút nào tuy rằng bọn họ đã dọn đi không ít năm nhưng hai nhà vẫn còn liên hệ với nhau hai ông bà thấy cô giáo tôn thì vội chào hỏi cô giáo tôn cô về rồi đó ạ hai người bọn họ thấy lời vừa rồi của cô giáo tôn dường như không hề hài lòng với những gì bà lý đang nói lúc này hai người họ đương nhiên là tin tưởng vào nhân phẩm của vương thu vũ cô giáo tôn kéo tay mẹ trần nói hai người đừng nghe con mụ lắm mồm này nói linh tinh trần phong chưa kể cho ông bà nghe chuyện này là do cậu ấy chưa kịp nói thôi hôm qua cậu ấy mới chính thức xác định quan hệ với tiểu vương hơn nữa tôi hiểu ý của trần phong cậu ấy nghĩ là trong hai ngày tới sẽ dẫn cô bé về nhà để ông bà gặp mặt trong đầu ba mẹ trần phong bừng tỉnh thì ra là như vậy không thể trách thằng bé được bà lý tức g i ậ n đến nghiến răng ở bên cạnh t r â m t r ọ c ơ kìa chuyện con cái nhà người ta bà còn biết sớm hơn ba mẹ người ta là sao ai không biết còn tưởng trần phong là con của bà đó cô giáo tôn cười lạnh bà lý tôi còn không lợi hại bằng bà ấy chứ người không vấn đề gì mà bà cũng có thể nảy thành có chuyện được bà nói xấu về một cô gái trong sạch như thế mà không t r ộ t dạ chút nào sao vì muốn gới thiệu cháu gái mình cho trần phong mà bất cứ thủ đoạn tồi đệ nào bà cũng dám làm thế này là sao ba mẹ trần phong s ừ n g sốt chuyện này là sao đây cô giáo tôn khinh thường nói bà lý bà đừng nói rằng bà dùng trăm phương ngàn kế để chia rẽ trần phong và tiểu vương như vậy không phải vì muốn giới thiệu cháu gái bà cho trần phong nhé chương hai nghìn không trăm mười lăm con trai tôi không phải là người s a n g bậy bà biết rõ hai đứa đang tốt đẹp mà còn cố tình chạy đến nói này nói nọ đây là muốn phá hoại còn gì nữa khuôn mặt g i à n u a của bà lý đỏ lên tôi tôi làm gì có tâm tư đó chứ chẳng qua là tôi thấy trần phong vẫn còn độc thân biết nó là người tốt cháu gái tôi điều kiện cũng tốt hai đứa nó vừa vặn xứng đôi vừa lứa trần phong ở cùng cháu gái tôi còn phù hợp hơn cái cô họ vương tia chứ cô giáo tôn cảm thấy nếu mình mà nhiều tuổi như bà lý này thì nhất định sẽ xông lên đánh cho bà ta một trận rồi bà quay đầu kiên nhẫn nói với ba mẹ trần phong chúng ta là bạn bè đã lâu tôi sẽ không lừa hai người cô bé tiểu vương kia là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng năm nay vừa ra trường đã được vào dạy ở trường tiểu học hàng đầu của thành phố tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy cô bé này có chuyện gì không tốt cả ba mẹ trần phong vừa nghe thì há hốc miệng chị nói bạn gái trần phong là giáo viên tiểu học sao vương thu vũ gật đầu cô bé ấy tốt nghiệp trường sư phạm tốt nhất ở thủ đô đó là trường trọng điểm đó trường mà cô ấy đang dạy học chính là trường tiểu học đối diện trường trung học thực nghiệm đó không phải là trường tiểu học bình thường đâu rất nhiều gia đình có muốn cũng không thể cho con vào học ở đó được ba mẹ trần phong liếc mắt nhìn nhau bọn họ vốn lo lắng rằng trần phong quen một cô gái không đứng đắn giáo viên thì quá tốt rồi nghề nghiệp này đối với phụ nữ là rất tốt lại có thể diện mấu chốt là người làm giáo viên chắc chắn sẽ không điên điên khùng khùng đâu ba trần vỗ vai bạn già của mình đó tôi đã nói rồi con trai tôi không phải người sàng bậy mà b a lý ở bên cạnh b ộ i nói ba phong tử anh cũng không thể nói như vậy được đương nhiên tôi biết phong tử là một đứa trẻ tốt nhưng không phải tất cả những người làm giáo viên đều là người tốt đâu nếu cô ta thật sự tốt như thế thì làm sao có thể đến ở nhà người khác nhận đồ của người khác không n g ư ợ tay còn chưa hết tối qua đến nửa đêm cô ta còn lôi kéo trần phong không cho nó đi cô giáo tôn hung hăng chừng mắt nhìn bà ta người khác nói gì cũng mặc kệ đi nếu anh chị đã đến đây thì cứ đi gặp cô bé ấy xem nói gì cũng không thể như anh chị tận mắt nhìn được mẹ trần phong gật đầu đúng thế đã đến đây rồi thì phải đi gặp xem sao tâm trạng bà có chút kích động chỉ cần cô gái này không quá kém cỏi thì bọn họ đều có thể chấp nhận được đối với hai người chỉ cần cô gái ấy đối xử tốt với con trai bọn họ có thể thật sự yêu thương thằng bé là được rồi những chuyện khác bọn họ cũng không cần thiết bà lý không muốn cho họ đi nhưng ba mẹ trần phong lại vội vàng muốn đi xem và không ngăn cản được nên chỉ có thể đi theo vương thu vũ đang chấm bài thì nghe thấy tiếng gõ cửa thầm nghĩ trần phong hẳn sẽ không tới sớm như thế nhưng mà cũng không biết được cô vui vẻ chạy ra mở cửa kết quả là vừa mở cửa đã thấy bên ngoài có mấy người đang đứng cô sửng sốt một chút xin hỏi mọi người là cô giáo tôn cười nói tiểu vương đây là hai người họ hàng nhà tôi tới chơi ai rẻ tôi lại quên không mang chìa khóa nên đến nhà câu ngồi nhờ một chút khi đi lên lầu ba mẹ trần phong đã nói với cô giáo tôn bảo cô trước hết đừng nói gì về thân phận của bọn họ vương thu vũ vội tránh đường vậy cháu mời mọi người vào nhà ạ thấy theo sau bọn họ là bà lý vương thu vũ cũng chỉ nhữ mày chứ không nói gì cả cô vội tiếp đón cô giáo tôn và ba mẹ trần phong ngồi xuống trên bàn trà đang để bài tập của học trò nên có hơi lộn xộn cô đỏ mặt vội nói ngại quá cháu đang chấm bài cho học sinh để cháu thu dọn một chút đạn chương 2016, s o với cô ta tốt hơn vạn lần cô giáo t ô i nói không sao không cần thu dọn đâu đúng rồi thiểu vương này nhà cháu có gì ăn được không anh trai và chị dâu tôi còn chưa ăn sáng vương thu vũ nghe vậy thì lập tức đặt bài tập của học sinh trong tay xuống giờ này mà hai bác vẫn chưa ăn sáng sao vậy thì hẳn là rất đ ó i rồi hai bác chờ cháu một chút cháu sẽ làm đồ ăn sáng cho hai bác hai bác ăn bánh mì được không ạ ba mẹ trần phong gật đầu không sao hai bác tùy tiện ăn gì cũng được không cần phiền phức quá không phiền gì đâu ạ cháu làm rất nhanh thôi hai bác không chê cháu nấu khó ăn là được rồi ạ vương thu vũ nghĩ rằng đây là họ hàng của cô giáo tôn nên đối xử với họ rất nhiệt tình cô vào bếp nướng nóng lại bánh mì rồi lại lấy đồ mà hôm qua trần phong mang tới cho mình ra chuẩn bị nấu do dự một chút không thể làm những món phức tạp được bọn họ sẽ bị đói mất dán một ít trứng và rau hẹ lại thêm một chút thịt heo xào tiêu xanh vương thu vũ từng làm phụ bếp trong nhà hàng nên tốc độ chuẩn bị đồ ăn nấu nướng rất nhanh người bên ngoài chưa đợi bao lâu đã thấy mùi thơm nghi ngút lan ra từ bếp mẹ trần phong còn đang muốn đến bếp nhìn trộm một chút trong chốc lát thì đã vội quay lại nhỏ giọng nói cô bé này nấu cơm nhanh nhẹn thật đó Ban nãy! khi vừa nhìn thấy vương thu vũ mẹ trần phong không có chút nào bài xích cô gái này cả cô gái này nhìn vô cùng dịu dàng hòa thuận dù sao cũng là giáo viên tiểu học làm sao tính cách có thể kém chứ bây giờ lại thấy cô nấu nướng vô cùng thuần thục là biết đây không phải loại con gái được nuông c h i ề u từ bé lúc nào cũng có người c h i ề u cố về sau nếu cô bé này ở cùng với con trai bà cũng có thể chăm sóc cho trần phong trong lòng mẹ trần phong đã bắt đầu vui mừng càng nhìn càng thấy vương thu vũ vừa mắt bà sớm đã muốn tìm một cô gái như vậy cho con trai mình tính tình tốt lại biết chăm sóc người khác thành thật sống là được chuyện cô bé là người bản địa hay người ngoại tỉnh thì đều giống nhau cả đây căn bản không phải là vấn đề quan trọng bà lý ở bên cạnh bíu môi khinh thường mấy đồ này đều do trần phong nhà các người mang tới còn gì có thể nấu cơm nhanh cũng không nhất định là nhân phẩm sẽ tốt cô giáo tôn trâm trọng nói ha ha đúng vậy nhân phẩm người khác không tốt chỉ có nhà các người nhân phẩm tốt cháu gái bà tốt là được hả bà lý trừng mắt nhìn cô giáo tôn cháu gái tôi thì làm sao cháu gái tôi tốt hơn cô ta một vạn lần sắc mặt ba mẹ trần phong không tốt lắm lời này của bà lý khiến bọn họ cũng không tin tưởng những gì mà bà từng nói nữa con trai họ mang đồ cho cô gái đó thì sao theo đuổi con gái làm sao có thể không làm thế được nếu con trai họ dùng mấy thứ này mà theo đuổi được con gái nhà người ta vậy càng chứng minh cô gái này không phải là người hám lợi vậy càng tốt mẹ chân nói bà lý cháu gái bà khẳng định là tốt rồi nhưng lời này cũng không thể nói thế được mẹ phong tử ạ bà ngàn vạn lần đừng vì cô ta nấu cho bà bữa ăn mà bị che mắt các người vừa gặp nhau làm sao có thể hiểu rõ cô ta chứ cô ta cũng không phải là cháu gái tôi con bé là hai người tận mắt nhìn từ nhỏ đến lớn còn gì ba trần phong nói thêm một câu chuyện này bà lý à thật ra tôi chưa thấy cháu gái bà quá hai lần đâu lần cuối gặp nó hình như là từ mười năm à không mười hai năm trước ấy chứ c h ư ơ hai nghìn không trăm mười bảy tôi thấy vương thu vũ rất tô tờ phụt cô giáo tôn không nhịn được mà bật cười cháu gái của bà lý chính là người mà mười ngón tay không bao giờ dính nước người muốn theo nghiệp vũ đạo như cô ấy người bình thường như chúng ta không thể với tới được đâu ba mẹ trần phong liếc nhìn nhau trong lòng đã khá chắc chắn vương thu vũ bưng đồ ăn ra để mọi người phải đợi lâu rồi hai bác nhất định là rất đói bụng rồi cháu cũng không dám làm món gì phức tạp hai bác ăn mấy món này trước nhé nếu không đủ thì cháu sẽ đi làm thêm đủ rồi đủ rồi cháu gai à, thật sự là phiền cháu quá cháu mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi vương thu vũ cười nói có gì phiền đâu ạ trước đây cô giáo tôn đã rất chiếu cố cho cháu ạ ba mẹ trần phong nói vài lời khách sao rồi hỏi cháu và cô giáo tôn làm sao quen biết nhau vậy cháu trước đây cháu gặp phải chút phiền thoái sau đó nhờ anh trần phong hỗ trợ cho cháu thuê phòng này là nhà cụ anh ấy còn giúp cháu tìm cô giáo tôn để cháu và cô ấy làm bạn cùng nhau vương thu vũ nói đơn giản mẹ trần còn cố ý hỏi lại trần phong là vương thu vũ đỏ mặt anh ấy là là bạn trai của cháu à đúng rồi tiểu vương à tôi vẫn chưa hỏi sao cô và trần phong lại quen biết nhau vậy vương thu vũ ngượng ngùng sao cô giáo tôn vẫn hỏi chuyện này chứ cô đỏ mặt nói thì chuyện là cháu có một học trò con bé là một cô bé đặc biệt tốt bụng mỗi lần tan học cô bé đều ngồi trong phòng học để chờ anh trai mình cháu liền dẫn cô bé ra cổng trường để chờ người nhà có một lần trần phong đến đón cô bé và anh trai cô bé ấy lo lắng cháu gặp chuyện không may nên mới nhờ trần phong đưa cháu về nhà sau đó bọn cháu có nhau n ba mẹ trần phong kinh ngạc trần phong đi đón ai nhỉ không lẽ là ngoại trừ cô bé thanh t i con gái nhà du rực bọn họ thật sự không nghĩ ra ai khác cả vương thu vũ này lại là giáo viên của thanh t i khó trách ba mẹ trần phong vô cùng tin tưởng du rực vậy thì không phải nói gì nữa có thể làm cô giáo của con gái nhà họ du nhân phẩm nhất định sẽ không tồi nếu nhân phẩm mà kém thì t h a n h ti chắc chắn cũng sẽ không chủ động chờ trần phong đưa người về cô giáo tôn tùng tìm cười cô bé con kia quả thật là bà mai nhỏ của hai người rồi còn gì ra mặt của vương thu vũ rất mỏng tên cô bé là thanh ti cô bé đã giúp cháu rất nhiều chuyện nếu không nhờ cô bé cháu cháu cũng không có cách nào có thể ở bên trần phong thế này được ba mẹ trần phong nghe vậy thì hoàn toàn không còn gì băn khoăn nữa cả xem ra quan hệ giữa vương thu vũ và thanh ti không tệ chút nào vậy là nhà họ du lại giúp cho bọn họ một đại ân nữa rồi ba của trần phong ăn một miếng đồ ăn do vương thu vũ làm thì liên tục gật đầu đồ ăn này làm không tệ chút nào lần này con trai họ tìm được cô gái thật tốt bà lý hận đến nghiến răng nghiến lợi h ừ đúng là loại con gái ngoại tỉnh đến có khác da mặt đúng là d à y thật đấy còn chưa kết hôn mà đã đến ở nhà bạn trai rồi buổi tối còn lôi kéo không cho đàn ông đi nếu tôi mà là ba mẹ cô ta biết cô ta làm ra cái chuyện mất mặt xấu hổ thế này thì tôi không thể không đánh chết cô ta rồi lời này của bà lý đừng nói vương thu vũ ngay cả ba mẹ trần phong cũng nổi giận bà lý lời này của bà quá đáng quá rồi đấy thời buổi nào rồi ở cùng nhau thì làm sao huống hổ vương thu vũ đến đây ở một mình trần phong cũng không ở đây còn nữa nhà họ trần còn chưa nói câu gì sao bà cứ cố chấp xen vào thế hả tôi thấy vương thu vũ rất tốt trần phong thích cô ấy cũng là chuyện bình thường ba trần phong cũng nghiêm mặt nói đúng vậy người nhà họ trần cũng chưa nói gì đâu bà quản quá nhiều chuyện rồi đó t r ư ơ n g hai nghìn không trăm mười tám ca cờ người muốn cửa tờ ba nở chài của tôi sao hiện giờ ấn tượng của ba mẹ trần phong với vương thu vũ không tệ chút nào ít nhất là bọn họ thấy biểu hiện của cô so với loại con gái không đứng đắn mà bà lý nói lúc nãy hoàn toàn không giống nhau theo lời của vương thu vũ thì xem ra là trước đây cô ấy gặp phiền phức nên trần phong mới chủ động để cô ấy đến đây ở nếu đây là sự thật vợ chồng ông bà trần sẽ nhịn không nổi mà khen con trai mình con trai bọn họ thế nào đương nhiên bọn họ hiểu rõ cho dù thằng có có tốt bụng đến thế nào thì cũng tuyệt đối không vô duyên vô cơ cho một người xa lạ đến ở nhà họ như thế điều này chứng tỏ con trai bọn họ là nhất kiến trung tình với cô gái này thế nên nó mới chủ động muốn hỗ trợ để có nhiều cơ hội gặp gỡ hai vợ chồng càng nghĩ càng thấy con trai mình làm chuyện này thật là tốt bình thường họ thấy thằng bé rất thành thật giờ xem ra cũng không hẳn là như vậy bà lý không ngờ được rằng ba mẹ trần phong lại đối xử với mình như vậy ba có chút khó hiểu loại con gái ngoại tỉnh lên thành phố thế này có cái gì tốt chứ không phải là cô ta muốn chiếm tiện nghi nhà họ ư có tìm thì cũng phải tìm cô gái nào là người thủ đô mới đúng ba lý sốt dồn nói anh chị đừng để bị cô ta m ệ hoặc cô ta giỏi nhất là làm bộ làm tịch để lấy lòng mọi người cô ta đã quyến rũ để mê hoặc trần phong cái cô ta muốn làm là chiếm tiện nghi của trần phong cô ta căn bản không phải là loại con gái đứng đán cô ta vương thu vũ thật sự tức giận không nhịn được nữa cô nói bà lý cháu rất thắc mắc cháu chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bà bà muốn ghép đôi trần phong với cháu gái mình nên cứ luôn chửi bới cháu như thế bà không cảm thấy hay n ấ y sao h ù n g chi chuyện tình cảm chỉ cần bà nói vài câu là có thể giải quyết được sao bà lý cảm thấy vô cùng mất mặt cô không đắc tội gì với tôi nhưng tôi không quen nhìn loại người như cô rõ ràng là người từ nơi khác tới mà suốt ngày giả bộ tốt đẹp sắc mặt cô giáo tôn và ba mẹ trần phong đều rất khó coi bọn họ rất không thích bà lý này cũng không hiểu sao bà ta có thể xây dựng nên cái cảm giác ưu việt về bản thân như vậy chẳng nhẽ vì ở những nơi không giống nhau mà bị phân ra cao thấp sang hèn sao vương thu vũ cười lạnh câu nào của bà cũng nói cháu là dân ngoại tỉnh cháu nghĩ mại không hiểu dân ngoại tỉnh như cháu ăn trộm ăn cướp hay làm chuyện táng tận lương tâm gì mà khiến bà căm thù đến tận xương tủy như vậy chứ à, không đúng cháu không làm gì cả chẳng qua là vì cháu và trần phong ở bên nhau nên bà mới cảm thấy là cháu cướp người đàn ông của cháu gái bà phải không bà lý há mồm muốn nói nhưng lại bị vương thu vũ đoạt lời trời ạ buồn cười thật đó cháu và trần phong ở bên nhau trước rồi nếu nói cướp thì cũng phải là bà muốn cướp bạn trai cháu chứ bà và cháu gái bà là người cao quý như vậy mà cũng có thể làm mấy chuyện cướp giật bạn trai người khác thế này hai người xen vào làm tiểu tam thế này khiến cháu ngạc nhiên quá vương thu vũ nói không chút lưu tình nào thật sự cô cũng bị bà lý làm cho tức giận vô cùng bà ta thật sự khiến người ta chán ghét mà tối hôm qua cô để lại mặt mũi cho bà ta không ngờ là hôm nay bà ta vẫn như thế bà lý chỉ vào vương thu vũ và nói với ba mẹ trần phong các người nhìn xem các người xem xem con bé nhỏ mọn này đến người già cũng không biết tôn trọng các người còn trông c ậ y rằng sau này nó kết hôn rồi thì cô ta sẽ hiếu thuận với các người sao cô giáo tôn biễu môi khinh thường cậy già lên mặt ư thật sự là mất mặt mà ba mẹ trần phong ở bên cạnh đã thấy rõ nếu như vương thu vũ bị bà ta nói vậy mà còn không phản kháng thì bọn họ còn thấy buồn phiền đó cô gái này tính tình sao lại quá tốt như vậy chứ Trường 2019, cửa cha mơ nhưng hiện tại xem ra cô bé này không sai không tiêu ngạo cũng không xiểm định trật tự rõ ràng là một người biết tiến g biết thoái mẹ t r ầ n ăn miếng thịt xào tiêu mà vương thu vũ nấu món ăn này không tệ đâu lửa nấu vừa đủ không sống không kỹ cũng giống như chuyện làm người không thể quá yếu mềm được ba trần phong gật đầu đúng vậy tốt lắm không gây chuyện nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt được tốt lắm ông nói liền hai câu tốt lắm đủ thể hiện rằng ông rất vừa lòng giờ phút này trong lòng bọn họ đã vui mừng đến không gì có thể tả nổi cho dù có bà lý ở đây cũng không thể cản trở được niềm vui của bọn họ được con trai bọn họ thật tinh mắt cứ thế im lặng không chút động tĩnh mà làm nên chuyện đại sự tìm được một cô gái tốt như vậy giờ phút này hai ông bà thật sự là hận không thể kéo vương thu vũ về nhà nhanh nhanh chóng chóng để cô đi đăng ký với trần phong nhà họ mẹ t r ầ n đã coi vương thu vũ là người nhà mình rồi đương nhiên bà không thể nhìn cảnh con dâu mình bị người khác bắt nạt được bà buông đũa nói bà lý ả đây là chuyện nhà người ta người ta vừa lòng là được bà là người ngoài đừng có xen vào ba trần gật đầu đúng vậy có câu nói rằng rỡ mười tòa miếu còn không bằng phá một cuộc hôn nhân người ta đã định rồi bà cần gì phải làm thế chứ đây không phải là khiến người ta phiền chắn sao thái độ của hai ông bà không thể rõ ràng hơn nữa cô giáo tôn đứng bên cạnh thấy vậy thì thở ra một hơi bà biết rằng tiểu vương tính tính tốt ba mẹ trần phong làm sao có thể không thích được chứ bà lý kinh ngạc các người các người như vậy mà các người cũng có thể cho qua sao vương thu vũ tức giận cắn răng bà lý cháu thấy chuyện cháu và trần phong có quan hệ thế nào không hề liên quan gì đến bà cả cháu và trần phong đã xác định rồi trừ khi là ba mẹ anh ấy vô cùng không thích cháu đến mức dù cháu có làm gì thì anh ấy cũng sẽ không thay đổi quyết định khi ấy cháu mới có thể buông tay còn không thì mặc kệ người khác nói cái gì cháu cũng không chia tay với trần phong bà hãy bỏ suy nghĩ tâm tư muốn chia cắt chúng cháu đi ba mẹ trần phong ở bên cạnh kích động đến thiếu chút nữa xông lên nói luôn tại hiện trường chúng ta đồng ý chúng ta rất rất thích cháu hai ông bà giờ có chút hối hận rồi lẽ ra họ không nên giấu dếm thân phận như thế bà lý tức giận đến n ỗ i nếp nhăn trên mặt cũng d à y thêm cô cô mắt các người mù hết rồi sao cháu gái tôi điều kiện tốt như thế xinh đẹp đến thế mà không cần lại đi thích loại con gái này đông nhiên cửa phòng bật mở từ bên ngoài trần phong đen mặt nghiêm túc nói bà lý cháu gái bà cao giá như thế cháu không xứng đâu phiền bà về sau đừng đến nhà cháu nữa nhà cháu chật hẹp không phù hợp với người cao quý như bà bà tìm nơi tốt đẹp cho cháu gái bà đi vương thu vũ thấy trần phong tới thì vui mừng ra mặt anh tới rồi trần phong đến bên cạnh cầm tay cô để em phải chị hoa nước rồi sau đó anh liếc mắt nhìn ba mẹ do dự không biết có nên vạch trần ba mẹ mình không vừa rồi anh đã đứng ngoài nghe một lát biết rằng ba mẹ mình vẫn chưa để lộ thân phận trước vương thu vũ ba mẹ trần phong nhìn anh xem ra phải nhanh giới thiệu thôi bà lý tức giận cả nhà các người là đồ không biết tốt xấu ừ sớm muộn gì các người cũng sẽ phải hối hận thôi mẹ trần phong đập bàn không đồng ý vậy thì cũng không liên quan gì với bà cả bà đừng tưởng mình lớn tuổi mà có thể lên mặt ở đó khoa tay m u ố i chân ở nhà chúng tôi nếu con trai tôi thật sự cưới cháu gái bà thì mới là chuyện đáng phải hối hận đó bà mau đi đi cháu gái bà cho dù có tốt đẹp cỡ nào cũng đừng có dính lên nhà chúng tôi t r ư ờ n g 2020, ba mẹ đây là bạn gái của con lời này khiến vương thu vũ ngơ ngác cô quay đầu lại kinh ngạc nhìn ba mẹ trần phong cô nuốt nước bọn theo bản năng muốn rút tay mình khỏi tay trần phong nhưng cô vừa cử động anh liền vội nắm chặt tay cô vương thu vũ nóng nảy mặt mũi trắng bệnh bảo sao từ nay đến giờ cô thấy ba trần sao lại quen mắt đến vậy giờ mới biết được thì ra là do trần phong giống ba vương thu vũ ngẫm lại những lời vừa rồi mình nói với bà lý trong lòng nghĩ nghĩ một lúc cầu mong ba mẹ trần phong ngàn vạn lần đừng nghĩ mình là người tính tình kém cỏi bà lý bị mẹ trần phong quát đến đỏ cả mặt cũng không đến nỗi quá ngu ngốc mà chỉ bỏ lại một câu không biết phân biệt rồi xám xịt chạy đi cô giáo tôn tủng tìm đứng lên giờ chỉ còn lại cô là người ngoài tôi h cô có ở lại đây cũng vô dụng thấy ba mẹ trần phong vừa lòng với vương thu vũ như vậy là cô cũng yên tâm rồi tôi trao tôi nhớ là nhà tôi còn có chuyện tôi phải đi trước đây mọi người không cần tiễn tôi đâu dứt lời cô giáo tôn đi rất nhanh cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện cửa phòng đóng lại trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ trần và vương thu vũ vương thu vũ khẩn trương đến nỗi tim đập thình thịch cô muốn rút bàn tay đang bị trần phong nắm chặt ra nhưng anh lại không chịu buông cô c u ố n quít đến phát khóc nhỏ giọng nói trần phong anh mau buông tay em ra ở trước mặt ba mẹ mà dám tay nắm tay thế này họ sẽ nghĩ cô thế nào đây ba trần phong không để ý nói với ba mẹ mình ba mẹ đây là bạn gái con tiểu thu bọn con mới xác định quan hệ nên con chưa kịp nói với ba mẹ hơn nữa hôm qua tiểu thu bị thương nên con muốn để cô ấy tính dưỡng thêm hai ngày rồi mới đưa cô ấy đi gặp ba mẹ vương thu vũ vội nói bác trai bác gái cháu vừa rồi cháu cháu xin lỗi cháu Khuôn mặt mẹ trần phong đầy vẻ cao hứng ý cười không dứt bà bước lên hai bước cầm lấy tay vương thu vũ con bị thương sao bị thương chỗ nào vậy có nghiêm trọng không con có cần đi bệnh viện không con mẹ trần phong quan tâm như thế khiến vương thu vũ cảm thấy thụ sủng nhược kinh v ộ i nói cháu không sao ạ chỉ là bị thương ngoài ra chút thôi không nghiêm trọng đâu ạ ba trần cố gắng hết sức để nụ cười của mình trông hiền lành nhất có thể tiểu vương ạ khi nay lúc chúng ta gặp cháu cũng không nói rõ thân phận của mình cháu cũng đừng trách chúng ta chúng ta cũng không hề cố ý đâu vương thu vũ vội trả lời dạ không sao không sao chuyện này không thể trách b á c trai bác gái được cũng do cháu đến đây ở qua đường đột cũng chưa tới c h à o hỏi hai bác mấy chuyện đó không quan trọng đâu trần phong cũng thật là bình thường cháu đi làm bận rộn như vậy mà còn phải tự nấu cơm nhất định là ăn uống không tốt thế mà nó cũng không nói sớm với hai bác nhà hai bác bây giờ cách nơi này không xa trong nhà cũng có phòng trống lúc trước trần phong nên đưa cháu đến đấy luôn mới phải trần phong nhức đầu nếu vừa bắt đầu mà con đã đưa tiểu thu đến trước mặt ba mẹ thì cô ấy đã bị mọi người dọa sợ chạy mất rồi vương thu vũ đỏ mặt thái độ của ba mẹ trần phong hiện giờ đối với cô khiến cô cảm thấy trong lòng rất vui mừng trần phong nói đúng ba mẹ anh ấy rất dễ ở chung không có gì khó gần cả mẹ trần phong hỏi thăm công việc của cô có bận rộn không sức khỏe của ba mẹ cô ra sao vương thu vũ nhất nhất đều trả lời không hề d i ấ u dếm cũng không tô vẽ thêm cho đẹp đẽ làm gì cái gì nên nói thì đều nói cả chương hai nghìn không trăm hai mươi mốt hôn sư pha uý nhanh cho nở dê chuẩn bị thôi mẹ trần phong càng nhìn vương thu vũ càng vừa lòng gia đình vương thu vũ tuy có chút khó khăn nhưng cô gái này lại là một người biết phấn đấu cố gắng học tập công tác tốt lại thương thiện và đơn thuần đây chẳng phải là cô con dâu lý tưởng mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm hay sao cháu đừng lo lắng quá hai bác không có phiền thoái gì đâu cháu ở đây cũng không có người thân về sau chúng ta đều là người một nhà nếu có chuyện gì cháu đều có thể tìm hai bác vương thu vũ thuận theo gật đầu ba mẹ của trần phong thật dễ mến cô thầm thở phào một hơi sau này khi hai người kết hôn cuộc sống cũng sẽ rất thoải mái dễ chịu v ừ a trưa ba trần nói cả nhà ra ngoài ăn cơm hôm nay vui vẻ thế này không nên nấu nướng ở nhà làm gì sau khi ăn c h ư a xong trần phong phải về đơn vị mẹ trần muốn ở cùng với vương thu vũ thêm một lúc nhưng bà lại lo lắng rằng vương thu vũ là một cô gái để một mình cô ở cùng hai ông bà già bọn họ thế này thì cô sẽ khẩn trương ngại ngủ dù sao sau này cô ấy sẽ về làm dâu nhà họ không cần phải cố gắng dây dưa từng giây từng phút nên bảo trần phong đưa hai ông bà về nhà trước trên đường về trần phong kể lại sự tình lúc trước cho ba mẹ nghe không giấu dếm bất kể điều gì kể cả chuyện vương thu vũ bị tôn khải bắt cóc sự tình là như vậy con cảm thấy tiểu thu là một cô gái tốt từ lần đầu gặp gỡ con đã thích cô ấy rồi sau đó lại nhờ thành t i cố gắng tác hợp chúng con con cũng con cũng muốn được ở gần cô ấy nhiều hơn nên mới dùng căn phòng cũ kia của nhà chúng lấy cớ cho cô ấy thuê để mong về sau có cơ hội nhiều gặp mặt cô ấy con đã không thương lượng t r ư ớ c với ba mẹ mong ba mẹ đừng trách con ba trần hài lòng nhìn con trai con trai chuyện lần này con làm rất đúng nếu con không ra tay đương nhiên sẽ có người khác ra tay thật không ngờ là con trai chúng ta cũng có một ngày biết bảy mưu tính kế như thế này đây trần phong nhẹ nhàng ba mẹ con muốn chờ tới kỳ nghỉ quốc khánh sẽ cùng tiểu thu về quê một chuyến gặp ba mẹ cô ấy con muốn kết hôn với tiểu thu đương nhiên là cần phải được ba mẹ cô ấy đồng ý ba trần gật đầu đúng vậy đây là chuyện đúng đắn phải làm muốn kết hôn với con gái nhà người ta không thể ngay cả về gặp người ta cũng không chịu đi ngày mai ba với mẹ con sẽ chuẩn bị lễ vật để con mang về ra mắt bố mẹ cô bé hôm nay gặp vương thu vũ ba mẹ trần phong đã coi cô ấy là con dâu nhà mình cả hai đều vô cùng vừa lòng hận không thể nhanh nhanh chóng chóng cho hai đứa kết hôn đỡ phải lo lắng đêm dài lắm ngậu xuống xe mẹ trần nói tối nay con đón tiểu vương về nhà ăn cơm nhé vâng con biết rồi ba mẹ mau về nhà đi thấy con trai lái xe rời đi hai ông bà nhìn nhọ cười hai người vừa đi vừa nói sau này chúng ta sẽ có nhiều việc bận rộn lắm đó t r o n ngày tốt trong năm đã kết hôn là chuyện trọng đại nên chuẩn bị dần đi thôi đúng vậy đúng vậy bà lý thấy vương thu vũ được ba mẹ trần phong yêu quý vô cùng tức giận sắc mặt cháu gái bà cũng không tốt cả giận nói bà nội không phải bà nói là vô cùng nắm chắc chuyện này sao hiện giờ thì hay rồi cháu giờ đã thành trò cười cho mọi người bà nói đi giờ phải làm sao đây t r ư ơ n g hai nghìn không trăm hai mươi hai đừng trách tôi không khách khí bà lý nói văn văn cháu đ ừ n g nội chắc chắn là vì lúc trần phong thấy cháu trời đã tối rồi nên nó không thấy rõ mặt mũi của cháu đợi khi nó đến đây cháu đi qua chỉ cần nó thấy bộ dáng của cháu bà không tin rằng nó còn có thể thích con bé quái dị kia đến giờ bà lý vẫn tin tưởng vững chắc vào chuyện trần phong và ba mẹ nó là những kẻ có mắt nhìn hạn hẹp chưa nhìn thấy cháu gái bà chỉ cần văn văn xuất hiện bọn họ thấy con bé thì chắc chắn sẽ không bao giờ coi trọng con bé quê mùa kia nữa lý văn văn tức giận đá góp bàn đầu óc cả nhà họ trần kia liệu có phải có bệnh tật gì hay không vậy điều kiện của cô ta tướng mạo của cô ta thế này mà chịu ở chung với đứa con quẹ quặt nhà bọn họ cả nhà bọn họ có khi phải thắp hương khấn vái tổ tông phù hộ ấy chứ vậy mà bọn họ lại đi coi trọng con bé quái gì kia b a lý gật đầu đúng vậy hôm nay bà còn nói m ỏ i cả mồm nhưng ba mẹ trần phong còn gạt bà đi ấy chứ con nói cái gì mà cháu gái bà cho dù có tốt đẹp cỡ nào cũng đừng có dính lên nhà bọn họ phi lời này đúng là không biết xấu hổ mà nếu không cháu gái bà nếu không bà lý thở dài lắc đầu đây là chuyện ngoài ý muốn mà trần phong đưa ba mẹ đi buổi chiều nhất định nó sẽ quay lại cháu nhịn một chút bà nội sẽ xem xem chỉ cần nó xuất hiện bà sẽ ngăn nó lại sau đó cháu chỉ cần đi ra thôi lý văn văn gật đầu được Buổi c anh, anh hai, hai ông bà vui vẻ đến mức cả ngày đều cười tươi tưởng tượng đến cảnh con trai mình sắp sửa kết hôn kết hôn xong nói không chừng sẽ nhanh có thể nhanh chóng có cháu trai cháu gái trong lòng ông bà liên vui vẻ đến không chịu được vì ba mẹ thúc giục nên trần phong về sớm lúc anh đến nơi trời vẫn còn rất sáng gần tới tiểu khu trần phong lái xe rất chậm vì sợ đột nhiên sẽ có đứa nhỏ trong tiểu khu đột ngột chạy ra nhưng lần này không có đứa nhỏ chạy ra người chạy ra là bà lý may mà trần phong đã lưu tâm vừa thấy bóng người liền đạp phanh lại xe dừng lại trần phong thấy người tới là bà lý thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh xuống nói không dễ nghe thì không biết liệu bà già này có phải bị điên không trần phong hạ cửa kính xe xuống nghiêm mặt lạnh lùng nói bà lý rốt cuộc bà muốn làm gì bà lý tận tình khuyên bảo anh tiểu trần à, cháu đừng trách bà lý dâu dài tất cả những gì bà làm đều là vì muốn tốt cho cháu cháu gái bà so với cái cô họ vương thật sự là tốt hơn gấp một trăm lần cháu trần phong không muốn nghe bà nói dù chỉ là một câu anh ngắt lời bà bà cố thuyết phục cháu rằng cháu gái bà rất tốt như vậy làm gì nếu cô ta tốt đẹp như thế thì thiếu gì người theo đuổi cần gì phải tới tìm cháu bà cứ năm lần bảy lượn cố tình dây dưa với cháu lại cố tình phá hoại thanh danh vợ chưa cưới của cháu chuyện này khiến cháu không thể không hoài nghi không biết liệu cháu gái bà có phải có cái gì không bằng người ta cho nên bà mới nghĩ muốn đem người giới thiệu cho cháu như vậy đ ấ y mắt bà lý hiện lên sự chột dạ cháu cháu lời này của cháu có ý gì cháu đừng có không biết phân biệt tốt xấu như vậy bà trần phong không kiên nhẫn nói đủ rồi bà có mệnh hay không vậy tôi thấy bà già cả rồi nên mới không thèm so đo với bà nhưng việc này không có nghĩa là tôi sẽ mãi chịu được bà bà còn nói linh tinh như vậy với tôi thì tôi cũng sẽ không khách khí nữa đâu bà tránh ra đi đừng có đứng chắn đường của tôi nữa trần phong vốn là người rất lễ phép anh vốn là một người vô cùng tốt bụng càng không có chuyện lòng dạ hẹp hòi nhà bọn họ chuyển đi đã mười năm nhưng khi trần phong quay về nhìn thấy hàng xóm cũ vẫn vô cùng lệ phép như trước t r ư ơ n g hai n thiếu đàn ông cũng đừng tới tìm tôi bà lý chỉ vào anh cậu cậu tôi là trưởng đối của cậu sao cậu có thể nói chuyện với tôi như vậy trong lòng bà ta vô cùng sốt ruột sao cháu gái còn chưa ra vậy bên này bà ta sắp không trụ được nữa rồi trần phong không cho bà ta mặt mũi trần phong cười lạnh t r ư ờ n g bối của tôi là ba mẹ tôi là những người đáng để tôi kính trọng chứ không phải là một bà già chuyên đi đặt điều nói xấu tìm cách vấy bẩn trong sạch của người khác như bà bà lý tức giận n g ư ợ c đến đau ngực câu câu bà nội bà làm sao thế ạ một giọng nói vô cùng nũng nịu vang lên trần phong nghe thấy những cũng không quay đầy lại nhìn bà lý thấy cháu gái xuất hiện thì vô cùng vui vẻ lại nhìn cách gan mặc của cháu gái mình thì lại càng thêm tin tưởng mười phần dung mạo này vóc dáng này con bé quê mùa họ v ư ơ n g kia làm sao có thể so sánh được với cháu gái bà ta chứ lý văn văn đi dày cao gót bước từng bước tới t r ư ớ c xe trần phong xoắn xoắn mái tóc dài được ốn xoăn cẩn thận của mình nhìn trần phong nói anh trần thật ngại quá vừa rồi có phải bà nội em đã nói gì đó làm anh mất hưng không anh đừng tức giận nha bà nội em không phải cố ý đâu trần phong lạnh lùng liếc nhìn cô ta xin lỗi tôi không quen biết cô phiền cô đừng xưng hô thân mật như vậy với tôi đôi môi đỏ mọng của lý văn văn c ó rút tên trần phong này đúng là không biết thức thời gì cả lý văn văn là vũ công ba lê thân thể vừa mảnh mai lại vừa có khí chất cô mặc một chiếc váy dài bó sát người cổ áo xẻ khá sâu khiến khe danh hút hồn kia như ẩn như hiện váy ôm sát lại càng tồn thêm vòng eo mảnh mai và cặp mông mịnh lên của cô ta quả thực rất câu dẫn hơn nữa cô ta còn cố tình trang điểm nên rất gỡ nhìn nhưng mà trần phong đối với dung mạo này của cô ta không hề có cảm giác gì một phen đ a n mặc trang điểm tỉ mỉ này của lý văn văn coi như thuồng phí hoàn toàn để người mù nhìn rồi lý văn văn âm thầm cắn răng cô ta không tin trần phong có thể thờ ơ trước một mỹ nữ như mình bình thường chắc chắn tên này có khi còn hiếm hoi mới gặp được phụ nữ cho nên hắn mới có thể dễ dàng bị con danh quê mùa họ vương kia mê hoặc lý văn văn xốc lại tinh thần ưỡn bộ ngực cao ngất đứng trước xe trần phong anh trần à anh đừng tức giận mà nếu anh không cho em gọi như thế thì em không gọi nữa là được em biết tâm tư của bà nội em thật ra ở nhà em cũng khuyên bà rất nhiều rồi nhưng mà bà không nghe vậy nên mới khiến anh chịu phiền toái thế này thật ngại quá anh xem nếu không thì em mời anh ăn cơm để xin lỗi anh được không nói xong lý văn văn chắp hai tay thành hình chữ thập giả vờ ngây tơ làm lũng đi mà anh nể mặt em được không trần phong chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi khắp người thậm chí còn hơi buồn nôn anh n ữ u mày nói nếu cô thật sự muốn xin lỗi thì phiền cô giữ bà nội cô tránh xa tôi một chút đừng để bà ta suốt ngày đến làm phiền nhà chúng tôi tôi đã có bạn gái chẳng qua là tôi thấy bà ta nhiều tuổi rồi nên mới không thèm chấp bà ta chứ nếu bà ta mà trẻ lại mấy chục tuổi thì tôi sẽ không tha cho bà ta đâu móng tay lý văn văn bị vận đến suýt gẫy sao tên trần phong này không hiểu phong tình gì cả thế rõ ràng cô ta xinh đẹp như thế này mà hắn ta không thèm nể g mặt cô ta chút nào là sao bà lý ở bên cạnh nghe thấy cũng hiểu được thì kinh ngạc văn văn xinh đẹp như vậy mà trần phong không hề động lòng chút nào trần phong nghiêm mặt phiền cô có thể không cản đường tôi nữa được không tôi đang đi đón bạn gái mình tới nhà ba mẹ tôi ăn cơm thật sự là phiền muốn chết luôn nếu các người thiếu đàn ông thì cũng đừng tới tìm tôi chứ t r ư ờ n g 2024, h a y là không ai thèm lấy cô ta ra mặt bà lý và lý văn văn có dạy đến đâu thì giờ phút này cũng không chịu được lý văn văn cắn răng tên này quả thật là một thằng đầu gỗ m à cô ta xinh đẹp như vậy vì sao mà hắn ta lại không thích cô ta chứ lý văn văn tức giận đến nỗi bộ ngực phập phồng lên xuống nhưng dù liếc nhìn trần phong cũng không thèm lại quát bà lý một câu rốt cuộc bà có tránh ra không nếu bà cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát đó các người có quáy dày tôi nữa cũng vô dụng cô giáo tôn đã sớm nhìn thấy cảnh này liền gọi hàng xóm lầu trên lầu dưới chạy xuống cao giọng nói ôi trời ơi thiên lý ở đâu đây sao vẫn cứ c u ố n quít người ta không tha thế này bà l ý à bà không biết xấu hổ thì thôi cháu gái bà cũng cần mặt mũi chứ biết rõ người ta đã có bạn gái còn sắp kết hôn mà vẫn còn c u ố n quít lấy không tha muốn làm ra chuyện gì đây bà không sợ người khác mà biết thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cháu gái bà ả nếu tôi mà biết trần phong đã có bạn gái rồi thì tôi nhất định sẽ bảo khuê nữ nhà mình tránh xa cậu ta ra một chút cố gắng giữ khoảng cách làm gì thì làm cũng không thể làm loại chuyện vô đạo đức thế này được chứ đúng thế đúng thế văn văn à, cô đừng có nghe lời bà nội cô cô lớn lên xinh đẹp thế này đâu phải là không tìm được bạn trai tội gì phải quấn quít lấy trần phong như thế này chứ mấy người mà cô giáo tôn tìm đến đây đều là những bác gái có sức chiến đấu không tồi mỗi người nói một câu khiến bà lý và lý văn văn không thể phản bác lại câu nào lý văn văn nghiến răng nghiến lợi hung hăng chừng mắt l ư ờ m bà nội mình nói cái gì mà chỉ cần cô ta đứng trước mặt trần phong thôi là được không tin hắn ta không thích cô chứ nhưng hiện giờ ngay cả nhìn trần phong cũng không thèm nhìn cô ta con bị mấy bà già lắm mồm này cười nạo bà lý quát các bà câm miệng hết cho tôi cháu gái tôi tốt như vậy tôi đây là không muốn trần phong bị người khác lựa gạt hy vọng cậu ta có thể có gia đình tốt hôn sự tốt tôi làm gì sai chứ ô i trổ hôi các bà nghe xem bà ta còn ăn nói đảng hoàng thế cơ mà vì muốn tốt cho trần phong á tôi thấy bà coi trần phong là thằng ngốc ấy chứ tất cả mọi người ở đây đều là hàng xóm trước kia tôi không nói nhưng chính bà từng nói gì bà không nhớ sao có một người nói với mọi người xung quanh mọi người nghe này lúc trước tôi có nói với bà lý rằng tuổi tác của văn văn và trần phong cũng s ắ p xỉ nhau giới thiệu văn văn cho cậu ấy đi bà lý đã nói gì nhỉ đúng rồi bà nói cái tên trần phong kia chỉ là một thằng quẹ c ụ t chân một thằng tàn phế cả đời này đừng nghĩ đến chuyện kết hôn còn nói văn văn nhà bà tương lai phải gả cho người giàu có loại người như trần phong cũng không xứng để sách giày cho cháu gái bà còn chưa được hai năm s a u bà đã vội quên thế trần phong n h u mày bị người ta nói như vậy anh thật sự rất tức giận nhưng lời này anh cũng nghe nhiều rồi nên hiện giờ cảm xúc cũng nhạt phai đi nhiều anh lạnh lùng liếc mắt nhìn bà lý và cháu gái bà ta chán ghét n h u mày cô giáo tôn tức giận đến đổi s ắ c mặt bà còn dám nói những lời như vậy sao ha ha xem ra bà cháu nhà bà chắc chắn có vấn đề gì rồi không phải là cháu gái bà không ai thèm lấy nên bà mới cố tình gán ghép cô ta với trần phong đó chứ bà lý giống như bị người ta nói trúng tim đen liền mắng bà cút đi cho tôi cô giáo t ô i nói thẹn quá thành giận à tôi thấy tám phần là tôi đoán chú rồi tôi không thèm chấp nhận với các người một đám bà tám lắm lời bà lý kéo lý văn văn muốn rời đi lý văn văn tức g i ậ n đến x a n h cả mặt Tay ra. Hôm nay cô ta chợt chân hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất cô giáo tôn và bác gái thấy thế thì không nhịn được cười bà lý chạy tới hết thảm văn văn sao rồi cháu có bị làm sao không cô giáo tôn khinh thường i ĩ u môi đáng k i ế p cô nói với trần phong đừng quan tâm tới bọn họ cậu nhanh đi đón tiểu vương đi trần phong gật đầu anh đang chuẩn bị khởi động xe thì nghe thấy bà lý hét lên một tiếng mọi người quay đầu lại thì thấy lý văn văn ôm bụng c u ộ n mình lại giống như vô cùng đau đớn cô giáo tôn và mấy người hàng xóm thấy thế thì cảm thấy không đúng lắm đi qua liền thấy có một dòng máu chạy từ hạ thân lý văn văn ra mọi người kinh hãi cô giáo tôn kinh ngạc đây không phải là cô ta sẽ thai đấy chứ mọi người đồng thanh kêu lên một tiếng a cuối cùng bọn họ cũng hiểu được vì lý do gì mà bà lý lại muốn gả cháu gái mình cho trần phong rõ ràng là do cháu gái bà ta chưa kết hôn đã mang thai nhưng xem ra nhà trai nghĩ rằng đó không phải con cháu nhà họ nên không chịu nhận trách nhiệm thế nên bọn họ mới muốn để trần phong đổ vào thay chật chật thật đúng là cả một nhà không biết xấu hổ mà thế này không phải là cố tình hãm hại người khác sao may mà trần phong đã quen biết với vương thu vũ bằng không cậu ấy đã bị bà già họ lý hiểm độc tính kế tắc thành cho cháu gái bà ta rồi bà lý và lý văn văn vốn đã tính kế như vậy bọn họ cho rằng trần phong chỉ là một kẻ quê mùa thấy cháu gái bà ta thế này nhất định là không rời mắt được sau đó lý văn văn sẽ lấy cớ để cùng trần phong ra ngoài ăn cơm c h ú ố c cho cậu ta quá chén rồi cả hai cùng vào khách sạn ngủ một giấc sáng hôm sau lý văn văn sẽ nói hai người bọn họ đã phát sinh quan hệ trần phong nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ta cho dù lúc ấy cậu ta có không đồng ý đi chăng nữa thì hơn một tháng sau lý văn văn sẽ báo rằng mình có thai bà lý biết ba mẹ trần phong luôn muốn con trai mình kết hôn muốn có cháu nội đến bạc cả tóc đương nhiên không sợ bọn họ không đồng ý nhưng bọn họ có tính toán thế nào cũng không bằng được trời tính đúng lúc đó trần phong lại có bạn gái tuy rằng tất cả mọi người đều vô cùng chán ghét bà lý và cháu gái bà ta nhưng nếu mặc kệ cô ta sinh non thế này có thể sẽ xảy ra chuyện lớn cô giáo tôn vội và gọi cấp cứu cô chạy tới nói rõ ràng với trần phong tiểu trần cậu đừng quản chuyện của bọn họ tôi đã gọi điện thoại gọi cấp cứu tới rồi lúc này nếu cậu chủ động đưa bọn họ đi nếu làm không tốt có khi lại t h a i bay vạ gió vào cậu bọn họ đều không biết xấu hổ muốn để cậu đổ vỏ tâm địa thật sự là đen tối m à cậu mau mau đi đón tiểu vương đi trần phong quả thực cũng không hề có tâm tư này nội tâm anh không xấu nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không hận chuyện mà lý văn văn và bà nội cô ta đã làm bọn họ lại muốn tính kế anh thật đáng ghê tởm đứa bé tuy là h oan uổng nhưng dù cô ta có sinh ra nó thì có một người mẹ như vậy có lẽ đứa bé cũng sẽ không có hạnh phúc trần phong cảm thấy vương thu vũ đúng là phúc tinh của mình sự xuất hiện của cô đã giúp anh tránh được nhiều thai họa thế này anh lên lầu đón vương thu vũ xuống đúng lúc gặp phải xe cấp cứu tới vương thu vũ bèn hỏi có chuyện gì thế anh cháu gái bà lý sạy thai vương thu vũ kinh ngạc sao cơ cô ta bước đi không cẩn thận nên trượt chân trần phong mở cửa xe để vương thu vũ lên xe vậy mà bà nội cô ta vẫn muốn giới thiệu cô ta cho anh cô ta vương thu vũ che miệng bừng tỉnh nói thì ra bọn họ muốn để anh đổ vào sao